cảm giác như vậy rất kỳ diệu để ngươi có một ít hướng tới lại có chút sợ hãi thế nhưng vô luận như thế nào hiện tại lâm tấn đã là bằng hữu của nàng mạc trần nghe được trung tiểu huyền dường như thần sắc b u ô n g l ỏ n g h ừ chính là đến trên lôi đài ta chẳng lẽ cũng sẽ thua bởi hắn lời này mặc dù nói quang vinh khí thế lại là có chút mềm tiểu huyền việc này cùng ngươi không có quan hệ gì ngươi không cần hỏi đến thanh la khinh thường mạc trần phô trương thanh thế gọi lại trung tiểu huyền lâm tấn cùng mạc trần hai người tương tranh thanh la căn bản không nghĩ tới khuyên can bọn hắn mạc trần đủ loại tác phong vốn là không để cho nàng đầy nhưng nàng thân là t r ư ở n g bối lại không thể tổng là lấy thế đ ạ người lâm tấn lúc này đứng ra khiêu chiến kỳ thật là rất thích hợp lâm tấn khoảng thời gian này để thăng về sau cùng dẫn khí bắt trọng cảnh mạc trần hẳn là có thể lực lượng ngang nhau có lẽ hơi thua cũng sẽ không kém quá nhiều lâm tấn quả nhiên là một cái bất thế gia thiên tài gần nhất đột phá liền liền ta cũng không nghĩ tới hắn có thể nhất cử đạt tới như vậy cao độ lâm tấn nghe được thanh la mặt cũng là mỉm cười mấy ngày nay không chỉ có liên phá lưỡng cảnh xanh nguyệt lưu quang lĩnh ngộ so bảy ngày trước lại tinh tiến không ít chính hắn cũng muốn biết chính mình những ngày qua tu luyện đến tột cùng đạt tới loại nào độ mặc sư h i n h không cần chờ đến thi đấu hiện tại chúng ta trước hết đến p h ầ n cao thấp đi mặc t r â n biết hiện tại cái này một màn kịch hắn là trốn không thoát bất quá hắn cũng không lo lắng nhân vật chính b ậ t hắc tiểu thí ngư đao hơi chiếm thượng phong đã là hơi chiếm thượng phong kia liền sẽ không lợi hại đi nơi nào dù sao nhân vật chính mới vừa vặn bật h ấ c trực tiếp treo lên đánh hắn dẫn khí bắt trọng cũng không phù hợp lẽ thường lâm tấn chân chính ngược gió cất cánh tự nhiên l à an bài tại tông môn thi đấu thơ ý điểm tại vạn chúng chú mục phía dưới đã ngươi như thế có tự tin ta đương nhiên muốn phụng bồi đến thấp mạc trần vừa đúng vung ra lời kịch trung tiểu huyền thật sâu nhìn mạc trần một mắt cuối cùng không có lại nói tiếp ngươi muốn ẩn giấu thực lực hắn muốn dựng nên lòng tin hai người các ngươi thật đúng là xứng mặc trần sắc mặt nghiêm túc xuất thủ lâm tấn khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt xuất thủ hai người giao đấu rất đặc sắc cùng lần trước tại tông môn trước bất đồng mặc trần hiện tại hoàn toàn biểu hiện ra dẫn khí bắt trọng cảnh phải có thực lực nguyên khí mang theo mãnh liệt tiếng xe gió kích thích phương viên mấy chục trượng b ù i đất tung bay t r ấ n khởi hiển hách n h thế mà lâm tấn thì không chút huyền niệm chinh phục tất cả mọi người ở đây dùng dẫn khí tam trọng cảnh sử xuất s a n h nguyệt lưu quang nguyên khí sắc bén như kiếm chiêu chiêu bức người mặc chân mặc dù cường tự gượng chống mấy chục hiệp vẫn không thể tránh khỏi rơi xuống hạ phong có thể l ĩ n h ngộ s a n h nguyệt lưu quang lâm tấn thực tế thực lực trí ít đạt tới dẫn khí cựu trọng hướng dương phong nữ tu đệ tử nhóm bắt đầu nghị luận lên ta cảm thấy còn sợ rằng còn không chỉ một vị niên kỷ hơi lớn một ít nữ đệ tử nói ra các ngươi nhìn mới đến mấy ngày lâm tấn s a n h nguyệt lưu quang đã từ tầng thứ nhất lên tới tầng thứ ba Ta cảm thấy, cảm lâm tấn thực lực sợ rằng đã siêu việt dẫn khí cảnh đạt tới minh ngộ cảnh lời này vừa nói ra lập tức có người kinh ngạc lên tiếng minh ngộ cảnh mười sáu tuổi đạt tới minh ngộ cảnh toàn bộ tông môn sợ là đều không có mấy cái a có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này đây chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung chỉ có trung tiểu h u y ệ n cảm thấy cảnh tượng này nhìn luôn có chút không hiểu cái gì mặc c h â n cái này ra hỏa quả nhiên lại tại diễn kịch mẫu thân nói không sai lâm tấn xanh nguyệt lưu quang nhìn như uy thế mười phần nhưng so với hướng dương phong mạc trần chặt đứt nhánh cây kia một cái vẫn rất kém nhiều có thể cái này ra hỏa suy nghĩ cái gì đâu chẳng lẽ mạc sư huynh sớm liền nhìn ra lâm tấn thiên phú dị bẩm lại chậm chạp mở không ra cảnh giới cho nên mới mở ra lối riêng cố ý dùng đủ loại ngôn ngữ cùng hành vi đến kích thích h án thúc đẩy lâm tấn đột phá cảnh giới ý nghĩ này một ra trung tiểu h u y ề n vậy mà cảm thấy tất cả mọi chuyện lập tức tất cả đều tìm đến giải thích hợp lý kia thiên tông môn u trước chính là tại mạc trần phí hết tâm tư c h ọ c g i ậ n phía dưới lâm tấn mới đột nhiên bộc phát l ĩ n h ngộ xanh nguyệt lưu quang hôm nay lâm tấn đã so kia thiên mạnh hơn rất nhiều còn không sánh bằng mạc sư huynh thử hỏi kia thiên tông môn u trước mạc sư huynh như thế nào lại bị một chiêu mới vừa vặn l ĩ n h ngộ xanh nguyệt lưu quang bức thành bộ dáng như vậy hôm nay tình hình không có sai biệt mạc sư huynh nguyên lai ngươi mới là lớn nhất tuệ nhãn một người kia chương 22, nguyên khí chuyển đổi mà càng làm cho trung tiểu huyền cảm thấy cảm động là mạc sư huynh vì đồng môn sư đệ không tiếc từ đoạn thanh danh cùng danh dự cam tâm vì sư đệ tác giá áo cao thượng phong phạm mạc sư huynh ngươi kia thiên đánh ta một trường có phải không bởi vì vì ta q u á không hiểu chuyện kém một chút liền ảnh hưởng ngươi đối lâm tấn dẫn đạo hồi tường lúc kia mạc trần mặc dù đánh chính mình nhưng mà một trưởng kia kỳ thật nhìn xem cực h u n g hạ lực lại là cũng không nặng lúc kia nhất định là bởi vì đến lâm tấn đột phá thời điểm then chốt m ạ c trần không muốn phí công nhọc sức cho nên mới bất đắc dĩ giả vờ như hung ác bộ dáng ra tay với mình mặc sư m i n h trung tiểu h u y ề n đôi mắt đẹp bên trong đã nổi lên nhất tầng kích động sương mù trên sân m ạ c trần còn tại ra sức biểu diễn quyền cước đại khai đại hợp nhìn qua rốt cục vãn hồi một điểm khí thế miễn cưỡng cùng lâm tấn đấu một cái lực lượng ngang nhau lâm tấn mặt bay lên lên tiếu dung tự tin tuấn lãng h a n g hái hắn đã tin tưởng mình thực lực đã tại đối phương phía trên mặc chân thì có một ít tán loạn sợi tóc tán loạn quần áo tán loạn khí tức cũng có một chút tán loạn hết thảy đều l à như thế thuận lý thành trương hợp tình hợp lý chỉ tại trong lúc lơ đãng đáy mắt của hắn mới có thể lướt qua một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì vì hắn phát hiện chúng thần chi thư cũng bật hắc lâm tấn nguyên khí từng đạo bước tới trong linh đài kêu bản chúng thần chi thư bên trên xanh thảm vòng xoáy cũng đang không ngừng xoay tròn mỗi bắt được một đạo nguyên khí vòng x o a y cấp tốc đưa nó cho thu nạp vào đi cách một lát bên trong trang sách bên trên bất ngờ xuất hiện một đoàn khiêu động nguyên khí đoàn mặc trần tâm phanh phanh chực nhảy lần trước hắn liền phát hiện từ khi giải khai lâm tấn tại chúng thần chi thư phong ấn về sau cái này quyển sách liền có thể cảm ứng được lâm tấn khí tức cũng đ ố i k h í tức tiến hành giải đọc lần thứ nhất cảm ứng được lâm tấn xanh nguyệt lưu quang cái này quyển sách liền giải đọc ra một cái hoàn chỉnh kỹ năng lần này lâm tấn chủ yếu chiêu số vẫn là xanh nguyệt lưu quang bất quá cái này quyển sách cũng không tiếp tục giải đọc ra một cái lặp lại kỹ năng mà là trực tiếp đưa nó giải đọc thành một đoàn nguyên khí một đoàn mạc trần có thể tùy thời thu nạp sử dụng nguyên khí cái này làm sao không để hắn kinh hỷ vạn phần hắn mang đến ý nghĩa không chỉ chỉ là một đoàn nguyên khí mà là một cái vô hạn khả năng tương lai đối mạc trần đến nói muốn cùng đại lao nhóm chiến đấu tới cùng nguyên khí độ dày là một cái quấn không đi khảm nhưng mà hắn dù sao chỉ là một cái chỉ nhập thế mười mấy năm phạm nhân cho dù hắn lại chăm chỉ cố gắng cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy đuổi theo đại lao nhóm tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thần linh không có nguyên khí treo trống lại cao kỹ năng cùng công pháp đều chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thôi mà bây giờ chúng thần chi thư vì hắn cung cấp một cái không rô nở dê bình t h ư ờ nở dê nguyên khí nguồn gốc giải đọc đối thủ nguyên khí làm việc cho ta đối thủ nguyên khí càng mạnh giải đọc ra đến nguyên khí cũng càng sâu dài dùng cái góc độ này đến nói nếu như có thể giải đọc đến đủ tốt mặc trần thậm chí có thể hoàn toàn dùng đối tay vung tới nguyên khí phản ném vào đi công kích chính bọn hàn ở đây quả thực là một cái không vốn vạn lời sinh ý khuyết điểm duy nhất liền là chúng thần chi thư phía trước chán linh đại chỗ vị trí này tương đối có một ít xấu hổ bởi vì vì đối phương đánh tới lúc mãnh liệt nguyên khí ẩn chứa s á t chiêu hắn luôn không khả năng ngốc không ngơ ngác cầm đầu đi đón đây không phải là đánh nhau vậy căn bản liền là muốn chết nhưng mà chờ hắn tiếp xuống chiêu số về sau linh đài có thể cảm ứng được chỉ là một bộ phận tiêu tán ra nguyên khí liền cái này một chiêu một phần mười đều không có cái này cũng rất thiệt thòi rõ ràng tới nguyên khí giống như đại giang trường hà trào lên mà chính mình lại chỉ có thể hấp thu một ít tràn ra đến tiểu tiểu bằng nước thực sự là rất lãng phí lãng phí là cực lớn phạm tội nếu có thể đem cái này quyển sách chuyển sang nơi khác liền hảo đem nó thả ra trực tiếp ngăn tại thân trước đối phương chiêu số vừa đến sách vợ mở ra hoa hết thể lăng lệ cường hoành mang hỏa đái băng một cổ món óc toàn bộ đều thu vào đi ba sách vở nhất hợp tan thành mây khói rất xuất khí thế nhưng cũng rất c h ó i mắt cổ quái như vậy đồ vật nhất định hội có rất nhiều người truy vấn mặc dù lập một cái dưới vách núi thần bí sơn động bên trong không biết tên xương khô dạng này kinh đ i ể n nói láo cũng không khó thế nhưng dù sao quá thu hút sự chú ý của người khác mà lại tao láo đầu từ nơi đó cái này một biện pháp tuyệt đối là không làm được cự sách vừa hiện hình cơ quan hủy hoại phong ấn giải khai cái nào đồng dạng đều đầy đủ để tao lao đầu tử tại chỗ bạo tẩu kia muôn không lòng bàn tay lòng bàn tay là chô tô t ở thao t á c cũng cực kỳ thuận tiện nghĩ đến chính mình trong chiến đấu đột nhiên dỗi ra một cái tay lòng bàn tay mở ra xanh thẳm vòng xoáy xoay tròn cấp tốc đem đối phương lăng lệ nguyên khí đều hút đi sau đó vung tay lên bài sơn đ ả o hải nguyên khí liền dâng trào ra hình tượng này quả thực liền cùng tiền thế trên màn hình lớn nhìn thấy cương thiết tôm đồng dạng x o a y khí ngữ bức bá đạo bỏ đi được cứ làm như thế bất quá rất nhanh mạc trần liền phát hiện chính mình vừa rồi nghĩ nửa ngày tất cả đều suy nghĩ nhiều quyển sách kia căn bản là nhất không nổi quyển sách kia tựa như tại hắn trong linh đài mọc dễ mặc cho mạc trần dùng đủ khí lực căn bản không nhúc nhích tí nào cái này đồ vật là mọc trên người ta sao cái này hơn phân nửa là tao lão đầu tử dở cho quỷ vì để tránh cho mạc trần loạn động cái này quyển sách trực tiếp đem cái đồ chơi này đứng yên chết rồi nhấc không nổi chỉ có nghĩ biện pháp khác cậu ngữ có no y nếu như sơn bất quà đến cái kia chỉ có ta đi qua x á c h nhấc không nổi chỉ có nghĩ biện pháp để đầu đi tới gần một điểm vì để tránh cho càng lớn nguy hiểm kỹ xảo muốn sớm thuần thục nắm giữ thế là bên sân hết thẻ người đều phát hiện mạc trần đột nhiên cải biến đấu pháp s ử suất liên tiếp cực kỳ quái dị tư thế nhìn qua phi thường cổ quái xoay người câu khiêng nhún vai cuộn tròn tay gật đầu mỗi một lần tiếp chiêu mặc trần đều một bên xuất thủ một bên túi đầu không lưng giống như không đem đầu đẻ thấp một điểm không lấy tay nâng lên một điểm hắn liền không thoải mái cho dù là rõ ràng vặn người sai bước liền có thể tiếp xuống chiêu số hắn đều muốn tận lực dãy rủa thân thể xoay người đưa tay dùng rất không tự nhiên tư thế đến đường đối bộ dáng kia có điểm giống gà con một bên lay một bên m ổ t h ó c lại có chút giống con cá trong nước truy đổi mồi câu các ngươi nhìn mạc sư mình hắn gái kia bộ dáng thật kỳ quái nha bên cạnh hướng dương phong các nữ đệ tử rốt cục mở miệng nói thật vậy hán hán nhìn giống như một con tôm nha một đám nữ đệ tử lập tức cười ra tiếng trung tiểu huyện lúc này đối mặt trần chỉ có tràn đầy kính nể cùng tán thưởng dưới cái nhìn của nàng mặc sư huynh làm mỗi một bước đều là rất có thâm ý cho nên trung tiểu huyện thấy phá lệ dụng tâm mặc sư huynh cái tư thế này quả thật có chút không d ô nở dê bình thựa nở dê thấy một hồi Trung tiểu huyện chương ả m t ấ y mình bắt đ ợ c c h c hai Sư Huynh những mươi ba đ a n g đồ lãng tử lâm tấn cùng mạc trần trực tiếp giao thủ hắn cảm giác so người bên ngoài mãnh liệt hơn trong mắt hắn m ạ c trần hành vi đã không thể xưng là quái gì. quả thực liền là không hiểu thấu rõ ràng một cái tay đã tiếp xuống đầu còn không phải đi lên góp một lần rõ ràng một cái sai bước đã tránh ra lại nhất định phải vặn người trở về lại tiếp một lần cái này ra hỏa đầu góc là có vấn đề sao thế nhưng trong lúc lơ đãng lâm tấn trong lòng dâng lên điểm đáng ngờ nếu như m ạ c trần tu vi thật yếu hơn hắn kia hắn hẳn là chống đỡ đều chê phí sức nào có nhàn công phu làm những sự tình này chẳng lẽ cái này là nhất môn công pháp đặc thù thế gian công pháp ngàn ngàn vạn thân pháp quỷ dị cũng tầng tầng lớp lớp chính là giống thanh ly tông dạng này tên tên đại phái cũng còn có du long lăng hư dạng này dùng tinh xảo biến ảo phiêu giật linh động mà nổi tiếng thân pháp mặc chân động tác mặc dù nhìn cực kỳ khó coi không có nửa điểm phiêu giật linh động cảm giác thế nhưng quỷ dị chỗ lại chỉ có hơn chứ không kém lạc kỳ nhi ngươi thế nào nhìn thanh la đột nhiên mở miệng hỏi hướng lại là cái này một mực tức giận ánh mắt bất thiện màu vàng hơi đỏ áo váy nữ hải nhi l ạ c kỳ nhi tư chất thượng giai đã đ ạ t dẫn khí thất trọng cảnh định phong khoảng cách phá cảnh chỉ có cách xa một bước trên thực tế nếu như không phải nàng đối thân pháp quá si mê năm ngoái nên đã xông lên dẫn khí bắt trọng cảnh thanh ly tông du long lăng hư đệ nhất thức long du bách biến nàng đã luyện đến tầng thứ chín cái này thân pháp thi triển ra quả nhiên là không kém du long bách biến mê tung không ít so với nàng tu vi cao hơn rất nhiều sư huynh sư tỷ đều đuổi không kịp nàng thanh la một ra mấy năm gần nhất mới về tông môn lớn tuổi một ít đệ tử nhóm còn tốt lẫn nhau vẫn còn tương đối quen thuộc những đệ tử trẻ tuổi này thì vẹn vẹn cũng chỉ biết cái đại khái cho nên mượn cơ hội này vừa đến cùng môn hạ đệ tử đa tạ hiểu do thứ hai cũng muốn nhìn một chút đệ tử trẻ tuổi nhóm ánh mắt l ạ c kỳ nhi vốn không muốn trả lời nhưng mà đặt câu hỏi là thanh la trường lão lại không thể không đáp đành phải trả lời cái này ra hỏa thân thể ốn qua ốn lại không có kết cấu gì cũng nhìn không ra có bất kỳ công pháp xứng đôi đệ tử mắt vụ về thực sự nhìn không ra hắn vì cái gì muốn làm như vậy làm nói chuyện với thanh la lạc kỳ nhi tận lực thấp giọng nhưng vẫn nghe ra được tiếng nói trong trẻo ẩn ẩn có tranh tranh chi ý nghĩ đến nữ hài nhi này bình thường tính cách hẳn là rất là cởi mở nô thanh la mang theo vẻ hài lòng gật gật đầu mặc c h â n như vậy động tác xác thực cùng thân pháp không có chút quan hệ nào theo thanh la mạc trần xác nhận phát giác lâm tấn tu vi đã trong mơ hồ siêu việt hắn vì để tránh cho quá mức mất mặt làm ra những ngày hoa văn bất quá là loẹ người thôi nàng ngược lại là chú ý tới lạc kỳ nhi thần thái có một ít khác tư bắt nguồn từ cuối cùng nhìn xem mạc trần ánh mắt đều tràn đầy không còn che giấu để ý thanh la không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi ngươi cùng kia mạc trần cũng có giao tình khe hở lạc kỳ nhi đột nhiên đ ỏ mặt lúng túng nửa ngày mới gạt ra một câu không có không có Ừm, thật không có thanh la lịch duyệt phong phú biết bao nếu là thật sự không có nữ hài nhi này có cần như thế nhăn nhó nghĩ đến trước đây sự tình chẳng lẽ cái này mạc trần bốn phía hái hoa ngắt cỏ đã từng khinh bạc qua lạc kỳ nhi hoặc là kia mạc trần đúng là tại hướng dương phong làm xuống qua cảng bẩn thịu hạ lưu sự tình lạc kỳ nhi bên cạnh một vị mắt hạnh rõ ràng mi nữ hài miệng lưới bén nhọn nói tiếp đó là bởi vì năm ngoái trước mạc trần đám kia xú tiểu tử chạy đến hướng dương hà nhìn lén tắm rửa vừa vặn liền thấy lạc kỳ nhi một đám nữ tu đệ tử lập tức xôn xao nhìn về phía mạc trần mắt trung lập lúc tràn ngập sắc quỷ hai cái chữ to h u n g quang tất hiện có một ít nữ đệ tử thần sắc cũng trở nên rất không tự nhiên lên đến hướng dương hà vốn là hướng dương phong địa giới những này nữ tu đệ tử có mấy cái không có ở bên trong tắm rửa qua đâu ai nào biết bên cạnh chỗ tối còn có dình coi tạp tử mẫn thanh hà cắn đầu ngón tay vẫn còn tiếp tục các ngươi coi là lạc kỳ nhi vì cái gì như vậy khổ luyện du long lăng hư chính là bởi vì vì sự kiện kia lạc kỳ nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên trở tay một trường đánh tới tức giận nói mẫn thanh hà ngươi nhai cái gì đầu lưỡi kia thiên lại không chỉ một mình ta ngươi không phải cũng tại ngươi cũng bị nhìn lén mẫn thanh hà ai u một tiếng tranh thủ thời gian tránh ra không khỏi cười ha hả nói ta mới không có kia thiên ta mới vừa vặn đi còn chưa kịp thoát ý áo đâu thanh la sắc mặt lập tức trở nên n o trầm cái này mặc trần quả thực là làm sằng làm vậy vô pháp vô thiên hướng dương phong dùng nữ tu làm chủ một hướng bị coi là tông môn cấm địa chỗ các nơi phong môn sớm liền cửa đối diện hạ chặt chẽ quán t h ú c căn bản không cho phép đệ tử tầm thường tùy ý đặt chân chính là nàng đem lâm tấn mang về hướng dương phong cũng an trí tại xa xôi chỗ cách nữ tu chồ ở cách rất xa mặc trần cái này ra hỏa thế mà sắc đảm bao thiên làm ra chuyện như vậy trung tiểu h u y ề n cũng không nhịn được khuôn mặt có một ít nóng lên như vậy sự tình cùng là nữ hài nhi nàng cũng cảm thấy thân trên có chút không được tự nhiên hướng lạc kỳ nhi thân ngắm hai mắt quả nhiên rất là h ù n g vĩ lại không khỏi bằng bạch sinh ra một cỗ không h i ể u linh lợi chi ý những nam nhân này nguyên lai、like、đều thích dáng vẻ như vậy lạc kỳ nhi tức bực dậm chân chấn động đến một trận sóng cả mánh liệt cắn răng nói cái này chúng đang đổ lãng tử một ngày nào đó ta muốn phê hán mẫn thanh hà liên tục gật đầu ừm ân lạc kỳ nhi từ khi đem du long bách biến luyện đến tầng thứ chín đã triệu tập chúng ta mấy cái đem tên kia đánh hai vệ thanh la nói cái này g e o xuống lưu chi đồ chỉ là đánh một trận có làm được cái gì không đem hắn chặt chẽ trừng trị hắn liền sẽ không biết còn có tông môn giới quy mẫn thanh hà đối lạc kỳ nhi nói ngươi nhìn ta không phải nói với ngươi dô ý sao thanh la trưởng lão về sơn ngươi nói cho nàng nàng nhất định giúp ngươi giúp đỡ lạc kỳ nhi oán hận nói ta chính là muốn đánh hắn ta chính là muốn tự tay đánh cho hắn r ă n g rơi lấy đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kìa ngươi vì cái gì còn muốn dùng ngươi cái này linh bảo nạp túi đem hắn phủ lấy mẫn thanh hà ở bên cạnh cười thầm nói kỳ thật vừa mới biết bị nhìn lén thời điểm mẫn thanh hà cũng là lòng đầy căm phẫn nhưng nhìn đến lạc kỳ nhi ngay lập tức không phải tìm tông môn khiếu nại lại là khổ luyện du long lăng hư tìm tên vương bắt đảng kia trả thù nàng lại cảm thấy có một ít không hiểu vui cảm giác lạc kỳ nhi nhất thời nghe lời cứng n ư ơ i nói ta ta ta đây là cho hắn cảnh cáo kỳ thật nàng không nói người bên ngoài cũng có thể đoán được đứng tại lạc kỳ nhi góc độ cũng không thể minh mắt khuôn mặt chạy đến mặc trần trước mặt lớn tiếng nói ngươi nhìn thân thể của ta cho nên ta muốn đánh ngươi tốt như vậy cảm thấy khó xử thật là mất mặt thế nào khả năng làm ra được cắm đầu càn quét băng đảng quyền kỳ thật thật đúng là một cái lựa chọn tốt thanh la lạnh giọng nói ta ngược lại muốn xem xem chính thanh sơn còn muốn che chở hắn tới khi nào mặc trần mới mặc kệ người khác thế nào nhìn nghĩ như thế nào hắn chỉ là tập trung tinh thần tại hoàn thiện hắn hấp khí đại pháp thế nào tại giao thủ qua bên trong đã có thể bảo chứng chiêu thức tự nhiên trôi chảy có thể phòng thủ cùng tiến công đều không bị ngăn trở lại có thể để cự trên sách vòng xoáy hấp thu đến càng nhiều nguyên khí vì vững bước thời gian sử dụng đánh xuống cơ sở cái này thật sự chính là một cái việc cần kỹ thuật chương hai mươi b ố thân công pháp cũng may đi qua một trận tìm tòi mặc trần rốt cục dần dần tìm đến một điểm cảm giác đâu tay cùng thân thể phối hợp chẩm có chút bắt tìm trí, vừa kia cùng chẩm có cân có chịu. lên đến, không đến phối hợp khó đối rãi mới bắt đầu Đầu vị hút đi hút đi. xem sách trang đoàn kia nguyên khí chậm rãi tăng lớn mặc trần vui vẻ vô cùng kém một chút liền muốn hô lên đại la huy vũ k i ế p trước có bản trong võ hiệp tiểu thuyết có cái lấy đạo của người trả lại cho người ta cái này đoán chừng cũng k è m đến không nhiều đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy mình phía sau l ư n g truyền đến trận trận ý lạnh loại cảm giác này tựa như là vô số sắc bén m u i kiếm để ở phía sau khiêng mang theo trận trận sát cơ rúng động để hắn trong lòng không tự chủ được run r u dày quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sân hướng dương phong nữ tu đệ t ử nhóm từng cái sắc mặt biến thành màu đen mắt lộ ra hung quang tất cả đều nhìn mình chằm chằm giống như muốn n h à o lên đem chính mình ăn sống nuốt tươi mẹ nha mặc trần âm thầm kinh hô một tiếng nhân vật chính quang hoàn thuộc tính c ũ n g quá mạnh đi lúc này mới mấy ngày a liên đã đem hướng dương phong cả đỉnh núi cho chinh phục rồi hóa ra chính mình tại cái này cùng lâm tấn động thủ đã đem toàn bộ hướng dương phong cựu hận cho keo tới liên tưởng đến chính mình chịu qua hai lần hắc quyền mặc trần không chút nghi ngờ hướng dương phong nữ tu đệ từ nhóm tất cả đều k h u y ê n đ ả o tại nhân vật chính vương bá chi khí hạ biến thành hắn phan cuồng ai cùng nhân vật chính là địch người đó là cùng toàn bộ hướng dương phong là địch ai dám cùng lâm tấn động thủ liền muốn tiếp nhận hướng dương phong phong bạo mặc trần không biết kéo động cừu hận giá trị kỳ thật là chính mình làm xuống chuyện hoang đường còn tưởng rằng là tao lao đầu tử cố ý an bài tiết mục tính một cái hôm nay cái này xuất diễn đã không sai biệt lắm hấp k h í đại pháp có thể đi trở về lại thuần thục một lần hiện tại tranh thủ thời gian kết thúc công việc tiếp tục đánh xuống Ta sợ là phải bị đám người à y phan n c u ồ cho ăn đến ơ n cũng không còn lại. Mặc Trần một chút thu tay lại, lâm Tấn cũng không đặc biệt lăng g cốt Mạc chút đặc xót một thu tay biệt một t lại. lại, Lâm lệ r ư bên ngoài xem ra mặc trần né tránh không kịp rốt cục bị lâm tấn một trường đánh trúng mặc dù không phải bị lâm tấn trực tiếp đánh bại thế nhưng trượt một cước này đã biểu hiện ra mặc trần thể lực trên diện rộng hạ xuống không đáng kể cuộc tỉ thí này hai người tiêu chuẩn cũng rất cao nhưng mà lâm tấn cuối cùng vẫn là hơn một chút liên tưởng đến bảy ngày trước đó hắn còn là trong tông môn nhất cảnh chưa phá vạn năm phế vật vẹn vẹn mấy ngày thời gian thế mà liền có thể cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất đệ tử cân sức n ă n g tài thậm chí hơi chiếm thượng phong cái này làm sao không làm cho tất cả mọi người vì đó l u l ư ớ i một thiếu niên tân tinh đã từ từ bay lên hắn chắc chắn tại thanh ly tông ba mươi tám ngọn núi đầu bên trên tách ra hảo quang trói sáng không hắn chắc chắn làm cho cả tu hành giới cũng vì đó rung động hướng dương phong đông đảo nữ đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng mặt phun hoa đảo tâm mài nhảy loạn trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tấn giờ khác này lâm tấn rất đe tờ trai a lâm tấn mắt bên trong thiêu đốt lên nhiệt liệt qua mang sắc mặt cũng mang theo một tia huyết hồng ha ha ha mặc sư m i n h ngươi có thể là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật chẳng lẽ liền điểm ấy tiêu chuẩn sao mặc trần cảm thấy kia từng đạo giống như đứng ngồi không yên ánh mắt rốt cuộc chuyển di phương hướng lập tức cảm thấy thân buông lỏng c á n răng làm ra một mặt phẫn nộ nói ngươi chớ đắc ý ta chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi nhìn vẻ mặt đánh bại mạc trần lâm tấn cảm thấy vô cùng thông khoái toàn thân nhiệt huyết r ũ n g động nguyên lực c h ả y xiết mạc sư huynh còn nhớ đến bảy ngày trước đó ta cùng đã nói đừng khinh thiếu niên nghèo mạc trần đoán thầm nói ngươi là nhân vật chính là đại lão dễ dàng liền vòng một đợt phấn còn nghèo c á i dám ta hiện tại cô vợ trẻ bị tức đoạt tùy tùng cũng không có ta mới là thật nghèo cũng may còn có hấp khí đại pháp có thể mang cho hắn một điểm ă n ủi hả thế nào còn có hai đạo ánh mắt đang nhìn mình mặc c h â n nhanh chóng hướng bên kia nhìn lướt qua trung tiểu h u y ề n giữa lông mày nhẹ trao lại trong ánh mắt mang theo một tia bình phẩm phảng phất muốn xem đến hắn linh hồn tận cùng bên trong nhất một cái khác liền là cái này màu vàng hơi đỏ áo váy manh mối tinh xảo lại có chút thịt thịt nữ hài vẫn là một bộ chính mình thiếu mấy chục vạn tiền không trả bộ dáng ánh mắt bên trong ẩn ẩn có sắc cơ phảng phất muốn đâm vào thân thể của hắn chỗ s â u nhất mặc trần vụng trộm thẳng lắc đầu trung tiểu h u y ề n ngươi quan phối ở bên kia đâu đến mức bên cạnh cái này ngụy tử ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi đứng vậy mặc trần vươn người cười to nói hiện tại ta có chút không thoải mái trạng thái không tốt các loại thay cái thời gian ta để ngươi biết sự lợi hại của ta lời này người bên ngoài nghe tới tự nhiên là kiếm thể diện lời xã giao bất quá lâm tấn mặc d ù thắng trong lòng vẫn là đối mặt trần những cái kia lộ ra không hiểu quỷ dị động tác từ đầu đến cuối không yên lòng ngươi vừa rồi chiêu số cổ quái quỷ dị lại là cái gì chiêu số mặc trần cười nhạo nói nói ngươi cũng không hiểu ta đang nghiên cứu nhất môn đặc biệt công pháp hiện tại chủ yếu nghiên cứu là năng lượng chuyển hóa cùng năng lượng đinh luật ba ho toàn cùng với bất đồng năng lượng tại cùng một chất môi giới bên trong giảm dần cùng cùng một năng lượng tại khác biệt chất môi giới bên trong suy giảm lâm tấn nghe được như lọt vào trong sương mù mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này là nhất môn công pháp gì những này danh t ử nghe lên đến cũng không biết có ý tứ gì trung tiểu huyện nghẹo đầu hướng thanh la hỏi nương mặc sư huynh nói là có ý gì thanh la xem thường nói ta tu hành cái này nhiều năm chưa từng có nghe qua hắn nói những thứ này huống chi một cái dẫn khí cảnh sơ tu thế nào khả năng có năng lực nghiên cứu công pháp mới là như thế này trung tiểu huyện tổng là cảm thấy mặc sư huynh lời nói không có đơn giản như vậy t h ư ợ n như hôm nay so tài hắn lại giả vờ như thua hắn giả vờ giả vị phía sau tổng là để trung tiểu huyện cảm thấy có một chúng không hiểu thâm ý lâm tấn nghe không hiểu mạc trần đang nói cái gì thế nhưng hắn hiện tại đối với mình tràn ngập tự tin mặc kệ ngươi tại nguyên nhân làm cái gì mê hoặc dù sao lần tiếp theo gặp mặt thơ ý điểm ta lại sẽ trở nên càng thêm cường đại mạc trần hư hư hai tiếng từ chối cho ý kiến hiện tại so lâm tấn càng nguy hiểm là bên kia một đám nữ tu đệ tử phan cùng lực lượng cường đại cỡ nào tiếp trước mạc trần có thể là kiến thức qua chỉ bất quá đánh một vị nào đó nhan trị thần tượng một cái hắn liền bị soát bình phong soát một tuần lễ kém một chút liền bắt đại tổ tông đều cho lật ra không thể t r e o vào không thể t r e o vào tam thập lục kế trượt là thượng sách m ạ c trần vô v ũ thân bùi đất đối thanh la cùng bên cạnh một mặt mộng bức tống trinh thi cái lễ lười biếng nói thanh la trường lão tống sư thúc ta lao dịch cũng làm xong cùng đồng môn luận bàn cũng luận bàn qua đệ tử cái này xin được cáo lôi trước dứt lời cũng mặc kệ bọn hắn hai người là cái gì t h ầ n sắc phối hợp đồng bể nhiều liền đi tống trinh hướng thanh la một chút c h ắ p tay thanh la trưởng lão thanh la từ nhìn thấy mạc trần lười nhác lao dịch liền đã là cảm thấy không nhanh đợi đến nghe được lạc kỳ nhi nơi này còn có hắn chuyện hoang đường liền càng thêm tức giận trâm giọng nói mạc trần sự tình ta sẽ cùng với trịnh thanh sơn thương lượng ngươi nếu có thiên vị đồng dạng chạy không khỏi tông môn môn quy thanh la mang theo một đám đệ tử chuyển đường vệ phong tống trinh nhưng dần dần nhũ mày bất quá chỉ là mười ngày lao dịch tiểu t r ư ờ n g đại giới mà thôi đến mức cái này chết níu lấy không thả nghĩ đến thanh la tính tình lại lẫm nhiên nói được rồi còn là cùng trịnh trưởng lão thông báo một tiếng để hắn có cái chuẩn bị vê anh không xa trong núi đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng xét bạo hưởng ở giữa sen lẫn cây cối vỡ vụn thanh âm kinh chim phóng lên tận trời bốn phía chạy t ứ tán tống trinh kinh động giống một con chim lớn thả người lướt đi rộng lượng ống tay áo trong gió bay phất phới người còn tại không t r u n g hắn cũng đã nhìn thấy trên sườn núi dâng lên một đoàn nồng hậu dày đặc bụi mù chương hai mươi lăm thần bí nhân bay lên bụi đất bị gió núi thổi tan đi chỉ gặp trong núi nổ ra một cái hố to một mảng lớn bụi cây bị cùng nhau đẩy ngã từng cục thân cây đều hướng về một cái phương hướng đổ xuống rất hiển nhiên vừa rồi có người tại nơi này động thủ một lần từ cái này một mảnh phá hư độ đến xem động thủ người nguyên khí còn không yếu ai thanh ạ i nơi i này làm càn. Tống n làm t r nghiêm nghị quát. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì Thế h cái lại. quát. đáp bất t kỳ có la còn chưa đi xa, nghe được cũng c nghe động tính thân hướng Tống Trinh phi hỏi, xa, đi tới, ánh i à là người nào làm. y người Tống n i t r lắc liền còn được trực đầu động quá nói, không nghe tiếng biết, tiếp tới, ở giữa bất ta ở mắt ấ thấy bất y hơi thở thời không nhìn Thanh ánh gian, lại không có nhìn thấy bất luận bóng người bóng la luận nào. có m tại chỗ kia hố to đảo qua cũng n h ư mày cái này một mảnh dốc núi mặc dù có chút lùng cây thế nhưng cũng không có đặc biệt rậm rạp rừng c â mấy hơi thở thời gian người xuất thủ không có khả năng trốn được như vậy cấp tốc liền cái cái bóng đều không nhìn thấy nàng tới thời gian cũng không chậm nhưng tương tự cũng không có thấy là cái gì người rất nhanh dưới sườn núi mấy đạo nhân ảnh bay lượn đi lên cũng là nghe được động tĩnh tông môn đệ tử thanh la lên tiếng ra ngoài mấy người các ngươi từ dưới núi đi lên có thể có nhìn thấy có không tầm thường người đi lên mấy vị tông môn đệ tử lập tức trở về nói đệ tử nhóm nghe được động tĩnh đi lên chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào thanh la bay tới giữa không trung một bộ thanh ý theo gió tung bay phong thái chắc hẹn linh thức thả ra đem phương viên trăm trượng toàn bộ bao trùm vẫn không có phát hiện khả nghi khí tức ba động ngược lại là chỗ kia bị nổ tung trong hồ lớn có một ít động tinh truyền đến、ừ. lúc này trong hồ lớn giơ lên một cái run dày đầy là bùn đất tay thanh la trưởng lão tống sư thúc tống trinh sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên kinh thanh têu lên kia là mặc trần thanh la cùng tống trinh gần như đồng thời lướt qua đi một nắm đem mặc trần từ trong hố nói ra mặc chân cả người là bùn liền đầu lên mặt đều bao trùm nhất tầng bụi đất cùng cái tượng đất đồng dạng la dùng vừa rồi g h é vào hố bên trong cùng kia hố to hoàn mỹ hòa làm một thể liền tống trinh cùng thanh la đều chưa từng chú ý tới ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh la không nghĩ tới lại gặp đến gia hòa này tức giận hỏi mặc chân mặt đều là bùn đất nhìn không ra biểu tình gì chỉ là thanh âm bên trong mang theo một tia kinh khủng đệ tử đệ tử cũng không biết đệ tử vừa rồi chính chuẩn bị trở về liệt dương phong đột nhiên liền nghe được một tiếng sét nổ vang sau đó sau đó ta liền phát hiện bốn phía đột nhiên liền nổ tung sau đó ta cứ như vậy mặc trần nhìn qua vô cùng đáng thương thanh âm bên trong còn có thể lấy sợ h ã i cùng bị khuất xem ra thật là do sợ thanh la mặc dù xưa nay kiên cường đối mặc trần lại có rất nhiều cái nhìn thế nhưng cái này một kích s á c thực uy thế không nhỏ mặc trần lại cũng không biết thụ không bị thương người hoạt động một chút có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái thanh la thanh âm trở nên nhu hòa một chút trước giò xét mạc trần kinh mạch khí tức đệ tử đệ tử cảm thấy toàn thân đều đau mạc trần nhẹ nhàng giật giật n h a răng trợn mắt nọ y thanh la dò xét một lần phát hiện mạc trần khí tức trên thân r ồ i r à o cũng không ca o y gì cản trở ngược lại cũng có chút ngoài ý m ớ n cái này mạc trần thể chất cũng không sai nhận cường hãn như thế một cái nguyên khí bạo liệt thế mà không có bất kỳ cái gì nội thương ngược lại lại nghĩ tới mạc trần làm đủ loại không khỏi lại sinh tức giận h á n thiên tư s ắ c thực thuộc về thượng thừa nếu là phẩm tính hơi tốt cùng tiểu huyện còn thật sự là một đôi lương phối đáng tiếc phần này thiên tư mạc trần có một ít sợ hãi lui về sau lui đệ tử cảm thấy có một ít không thoải mái nghĩ về sân đi thanh la hỏi ngươi có thể từng nhìn thấy là người nào ở đây đ ộ n g thủ mạc trần lắc lắc đầu nói đệ tử ngây thơ này công kích lại làm đến quá mức đột nhiên đúng là cái gì cũng không có nhìn thấy thanh la hơi gật đầu xuất thủ cái này người chính mình cũng dò xét không đến đi hướng tu vi tất nhiên không yếu mặc trần không nhìn thấy cũng thuộc về bình thường tống trinh đi lên nói thanh la trưởng lão ngươi nhìn việc này thanh la đôi tống trinh nói nơi đây là hậu sơn bình thường thanh ly tông bên trong đệ tử sẽ không ở nơi đây tu tập công pháp mà lại chính là thật sự là ta tông môn đệ tử làm ra động tĩnh cũng không cần lén lén lút lút gần tàng hành tung tống trinh biến sắc thanh la trưởng l ã o ý tứ chẳng lẽ là có những người khác xông vào sơn môn đến động thủ không bài trừ khả năng này thanh la nói cái này người có thể như thế lặng yên không một tiếng động tại ta thanh l y tông tới lui tự nhiên ta phỏng đoán chí ít hẳn là có sông huyền cảnh tu vi sông huyền cảnh tống trinh không khỏi lấy làm kinh hãi có thể đạt tới sông huyền cảnh đã cùng đều phong môn trưởng lão cảnh giới giống nhau đặt ở tu hành giới cũng đều đủ để được xưng ơ tụng là cao thủ thanh la cùng tống trinh đồng thời nhìn về phía m ặ t trần trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cái nghi vấn có dạng này tu vi người vì sao lại chạy đến thanh ly tông đối một cái vẹn vẹn chỉ có dẫn khí cảnh tuổi trẻ đệ tử động thủ người này ném ra cái này công kích cơ hồ không nhìn thấy cái gì thi pháp thủ đoạn quả thực cùng trực tiếp ném một đoàn nguyên khí đi ra chưa cái gì phân biệt có thể là sợ chúng ta thông qua thi pháp thủ đoạn tìm tới hắn tin tức tương quan thanh la cao mày ánh mắt không ngừng lấp lóe từ vừa rồi công kích độ đến xem người xuất thủ cũng không mặc u muốn ố n tính mạng hắn, hắn thương Trong này, chẳng lấy là lẽ rất thể, thôi. chỉ đem mà gì của có có cái đả đ b i ệ trần dụ ý. Mặc t đê m i thuận nhãn đứng ở một bên đây là b ù i đất mặt nhìn không ra biểu tình gì trong lòng của hắn lại là tứ hải b ư ớ c lên ngũ hồ chấn động mẹ nha vừa mới chính nói đem hấp thu lâm tấn nguyên khí lấy xuống thử xem nào biết được một cái không có k h ô n g chế tốt trực tiếp làm ra bể mất nếu không phải ta nhạy bén hiện tại tiếp nhận thẩm vấn người coi như là ta vừa rồi mạc trần xuống núi hướng liệt dương phong trở về đi không bao xa liền lòng ngứa ngáy khó nhịn dò xét ra linh thức đi xê dịch chúng thần chi thư trang sách một cái kia khiêu động nguyên khí đoàn thế nhưng hắn không có dự đoán đến là mặc dù mỗi lần lâm tấn công kích đánh tới chúng thần chi thư chỉ có thể hấp thu đến trong đó một nửa nguyên khí nhưng mà trận này bên trong hai người đối kháng giao thủ nói ít cũng có mấy chục lần mà lại lâm tấn nguyên khí kéo dài không dứt không thấy chút nào suy giảm như thế góp rõ thành bão tích lũy xuống nguyên khí y nguyên phi thường khả quan như dùng bình thường phương thức tu luyện tiến hành theo chất lượng chậm rãi đem bọn nó dẫn đạo thu nạp vậy liền có ích vô hại đã có thể tăng cường nguyên khí độ dày cũng có thể trợ giúp cảnh giới để thăng thế nhưng đột nhiên lập tức đem nhiều như vậy nguyên khí làm tiến thân thể thân thể nhất thời cực không thích ứng mặc trần lập tức cảm giác đến kinh mạch bị đẩy lên phồng lên đau nhức hắn cũng là cảnh giác lập tức phát hiện không đúng lập tức đem cái này đoàn nguyên khí từ trong thân thể ném ra ngoài nghị không đến lại phanh một cái nổ ra cái này đại một cái hố bạo tạc vang lên lúc mặc trần rất m ậ p bức nhưng mà hắn rất nhanh liền phản ứng trở về mình không thể cái này trần trùi bại lộ nếu như bị tông môn phát hiện là chính mình làm vậy khẳng định là một phen kiểm tra d o xét d o xét không nói đến những chuyện này có nhiều phức tạp dư thừa mặc trần còn là biên ra một bộ trải qua được cân nhắc lý do thoái thác để giải thích có thể là nói láo nói đến càng nhiều khả năng sinh ra lỗ i thủng liền hội càng nhiều chương o hai mươi sáu sai lầm ở thơ y điểm này biện pháp tốt nhất liền là giả vờ như tình huống như thế nào cũng không biết không biết không rõ không rõ ràng không thấy được nói tóm lại chuyện này không có quan hệ gì với ta như vậy xuống tới quả nhiên thanh la cùng tống trinh l ự c chú ý căn bản cũng không có ở trên người hắn thanh la càng là từ động thủ người tới vô ảnh đi vô tung thân pháp bên trên đem động thủ người cảnh giới đều cho suy đoán ra đến trung h u y ề n cảnh mặc trần hiện tại mới dẫn khí cảnh đi lên còn có minh ngộ cảnh động s á t cảnh linh động cảnh viên thông cảnh mới có thể đến đạt trùng huyền cảnh trung h u y ề n cảnh tu vi tại nhỏ một chút môn phái bên trong đã có thể ngồi lên trước trường môn chống lên một phương bề ngoài thanh la đều đã nghĩ đến mức này chỗ nào còn có thể hoài nghi đến mặc trần trên người kỳ thật cái này cũng không thể trách thanh la bản thân nàng liền là trung huyền cảnh dưới cái nhìn của nàng nàng cũng không có cách nào bắt được hành tung người chí ít cũng hẳn là cùng với nàng trình độ tương đương mà lại n g ư ờ i này tung ẩn nấp đến thực sự quá tốt căn bản không có một k i a vết tích mạc trần yên lặng nói trung huyền cảnh cao thủ ngươi có thể phải sống tống trinh cảm thấy tình thế cũng biến thành nghiêm trọng lên đến hướng thanh la no y thanh la trường lão việc này xem ra xác thực không d ô ng bình t h ư ờ ng sợ rằng đến lập tức hướng tông môn báo cáo thanh la lấy lại tinh thần chậm rãi gật đầu chúng ta cái này đi qua đi việc này không nên chậm trễ quay đầu lại nhìn mạc trần một mắt muốn nói điều gì nhưng lại dừng lại lại mở miệng lúc đã đổi ý nghĩ mạc trần n g ư ơ i đi về trước đi chuyện bên này tông môn tự sẽ xử lý mạc trần đang chờ câu nói này đâu tranh thủ thời gian thi lễ cáo lui linh lợi chạy thanh la t r ư ở n g lão m ạ c sư điệt có thể có thụ thương tống trinh nhìn xem mạc trần một thân bùn đất bóng lưng vẫn là có chút không yên lòng thanh la lắc đầu ta đã điều tra hắn khí tức ổn định nguyên khí tràn đầy không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế tống trinh thở dài một hơi mỉm cười m ạ c sư điệt không hổ là ta thanh ly tông ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi bị uy thế như vậy công kích đánh trúng thế mà cũng không có chuyện nếu là hắn xảy ra chuyện gì nửa năm này về sau thất mạch hội tông bí cảnh thí luyện thật đúng là không biết nên do ai đi dẫn đầu nói đến đây tống trinh bỗng nhiên dừng lại mặt hiện ra vẻ kinh nghi chẳng lẽ thật là bởi vì vì bí cảnh thí luyện có người không muốn ta thanh ly tông tại thí luyện bên trong có đến biểu hiện thanh la nói ta vừa rồi cũng nghĩ qua khả năng này thế nhưng bí cảnh thí luyện còn tại nửa năm sau liền coi như bọn họ muốn dùng chút ám chiêu cũng không nên gấp gáp như vậy mà lại muốn hoàn toàn không phát động tông môn câm chế cùng hộ sơn trận pháp bọn hắn sợ rằng còn chưa hẳn làm được thanh la mắt bên trong cực kỳ phức tạp ta vừa rồi suy đoán ra tay người chí ít trùng huyền cảnh sợ rằng chưa hẳn chuẩn xác nếu như người tiến b ả o bản thân liền đối thanh ly tông hết sức quen thuộc cũng có thể là thông qua những phương thức khác c ẩ n nấp thống trinh nghe tôi suy tư một trận đ ố n g dưng ngầm đầu chẳng lẽ thanh la trưởng lão là đang hoài nghi người kia nếu thật là như vậy chuyện kia sợ rằng còn càng thêm khó làm thanh la tay tháo dài vung lên nói đi đi trước đem việc này báo cho tông môn bởi vì vì mạc trần tận lực gẩn tàng chính mình dẫn đến thanh la cùng tống trinh tư duy phương hướng triệt để hướng một phương hướng khác sai lầm qua đi mạc trần cúi đầu cũng mặc kệ trên đường có bao nhiêu người nhìn hắn trực tiếp trở lại chính liệt dương phong trong tiểu viện trở lại quen thuộc ổ nhỏ hắn mới xem như thật thở dài một hơi lấy nước một giục đem chính mình thu thập sạch sẽ thư thư phục phục hướng trên ghế một nằm an nhàn bất quá t r ầ m tĩnh lại về sau nghĩ lại hiện tại vẫn còn có chút lỗ mãng không có chính xác đánh giá đến hấp thu nguyên khí lượng kém một chút liền n h á o băng mà lại đối mặt trần đến nói tông môn đề ra nghi vẫn còn không phải nhất làm cho hắn lo lắng tao lão đầu từ nơi đó có thể hay không đem lòng sinh nghi mới là hắn chân chính cần phải nghiêm túc cân nhờ hà cờ nếu là tao lão đầu tự hỏi chỉ có thể nói ta phụ cho vai chính xứng đáng tâm tinh áp lực dùng sức phát tiết một lần dù sao hiện tại còn thu hoạch một cái hỏa lam nguyên tinh nhiều ít còn có chút hợp lý tính bất quá lâm tấn nguyên khí thật đúng là sung túc đến đáng sợ từ giao thủ tình huống đến xem lâm tấn trước mắt tu vi hẳn là xen vào dẫn khí cựu trọng cảnh cùng minh nộ cảnh ở giữa thế nhưng nguyên khí của hắn lại là từ đầu đến cuối kéo dài không ngừng p h ả n phất mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt từ hai người giao thủ đến cuối cùng mạc trần trống đỡ hết nội ngã xuống đất lâm tấn nguyên khí liền không có suy giảng qua quả nhiên đại lao nhóm thần linh một ngày bắt đầu thức tỉnh liền có tối cường át chủ bài đây cũng là vì cái gì mạc trần không có có thể chính xác dự đoán đến chúng thần chi thư hấp thu nguyên khí lượng đến tột cùng có nhiều lớn một nguyên nhân đại lao nhóm thế giới tổng là khó hiểu như vậy mà chuyện này cũng cho mạc trần cảnh tỉnh muốn có thể hảo hảo lợi dụng hấp thu đến nguyên khí thể chất của mình còn là tiến một bước tăng cường theo lấy kịch bản thúc đẩy đại lao nhóm thần linh tiến một bước t h ứ c tỉnh tương lai chiến đấu độ tất nhiên hội càng ngày càng cao muốn là thể chất không đủ hấp thu đến cường đại nguyên khí liền có thể trực tiếp bắt hắn cho no bạo vì cách mạng nhất định phải tăng cường thể chất ta trong t ô n g môn vũ tu vài tòa ngọn núi hẳn là có thể đòi hỏi mấy bộ luyện thể công pháp ngày khác đi tìm một lần vừa mới nghiên cứu ra được hấp khí đại pháp cũng còn có có thể cải tiến không gian dù là có thể hấp thụ nhiều một phần đối với chiến đấu thời gian sử dụng cũng có thể là có lấy cực lớn ý nghĩa đương nhiên chỉ có đại lao nhóm danh tự tại cái này bản chúng thần chi thư bên trên cho nên cái này hấp khí đại pháp cũng chỉ thích hợp với những này đại lão người bình thường liền không tại cái phạm vi này bên trong cũng may mặc trần vốn là chỉ nghĩ đối phó những này đại l a o những người khác mặc trần căn bản cũng không có tâm tư đi qua hỏi trừ luyện thể thuật hấp khí đại pháp mặc trần trong tay còn có một khối hỏa l a m nguyên tinh không thể nói trước vì nguyên tinh ta còn là xuống núi một chuyến nguyên tinh bên trong nguyên khí mặc dù mười phần tinh thuần hùng hậu nhưng bởi vì quá cô đọng cần muốn linh khí phụ trợ mới có thể tốt hơn hấp thu nếu như nói giữa thiên địa tiêu tán nguyên khí như xương như khói mà nguyên thạch các loại linh tài bên trong nguyên khí tựa như chảy nhỏ giọt dòng nước kia nguyên tinh bên trong nguyên khí cũng chỉ có thể dùng ngưng kết khối băng đến ví von cho nên dưới đại đa số tình huống mượn nhờ thích hợp linh khí có thể càng nhanh đem nguyên tinh bên trong nguyên khí dẫn đường ra dưới mắt luyện thể chi thuật còn không có rơi vào dẫn đường nguyên tinh linh khí còn không có mua được mặc trần chỉ có thể trong sân vừa đi vừa về dãy rủa thân thể tiếp tục suy nghĩ hấp khí đại pháp các loại quan khiếu lên đến n ô vừa rồi cùng lâm tấn giao thủ thời điểm dạng này đầu của ta tựa hồ quá thấp một điểm có thể toàn bộ tư thế cũng không dễ chịu nếu như động tác này không đ ẹ thấp đầu lại đem tay lại nhấc một lần có phải không càng hảo mặc trần thân thể bày ra hơi có vẻ cổ quái tạo hình từng chút từng chút dựa theo ý nghĩ của mình cải tiến bằng tâm mà nói hắn hiện tại động tác tư thế đã so trước đó tốt hơn quá nhiều nhưng mà không có lâm tấn thực chiến kiểm nghiệm mặc trần chỉ có thể thông qua não bổ tới sửa chính tự mình Ai? nếu không phải hướng dương phong đám kia phan cuồng khí thế quá mức dọa người ta vốn đến còn có thể dùng lại kéo chút thời gian đem cái này hấp khí đại pháp sửa đổi đến càng thêm hợp lý càng thêm hữu hiệu hồi tưởng lại đám kia nữ tu đệ tử mặc trần liền lại nghĩ tới cái này luôn cảm giác mình thiếu nàng mấy chục vạn không trả màu vàng hơi đỏ áo váy nữ hài nhi cái này chỉ sợ là từ chung cho nên đối ta địch lý viễn siêu cái khác phan cuồng chương 27, căn dặn nghĩ đến lâm tấn cái này nhân vật chính đại lão lúc này trở lại hướng dương phòng cùng một đám nữ tu đệ tử hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp mỹ mãn chàng chàng tiếp tiếp mặc trần liền không khỏi sinh ra một cô bi thương tao lão đầu tử quá không nhân tính chính mình nơi này đừng nói m g ồ i tử liền chó săn đều cùng nhau cho xóa sao mà tàn nhẫn sao mà bất công vai phụ không nên nên mới là trái ôm phải ấp vợ sủng thành đàn sao vai phụ không nên nên mới là xa hoa d ầ m đáng sốc nổi phóng đáng sao thế nào đến chính ta nơi này họa phong liền biến rồi người cô đơn hình bóng chỉ có phòng không gối chiếc hả khu khu dùng từ có một ít không thỏa đáng ý tứ hiểu liền hảo ai đại bộ phận trong sách vai phụ liền tình cảm hí đều không có tao lao đầu từ chỗ nào nhớ kỹ cho mình an bài cái gì chính phú tại tao lao đầu từ nơi đó sợ rằng đối mặt trần cân nhờ à cờ chỉ có cái gì thời gian chết cái gì thời gian cầu loại vật này tình cảm nữ nhân sớm tối phải chết người muốn những thứ này làm gì chính suy nghĩ lung tung lúc t r ì n h thanh sơn đẩy cửa tiến đến vừa vào cửa t r ì n h thanh sơn liền thấy mạc trần chính bày biện một cái cổ quái tạo hình hai con mắt từ một cái quái dị góc độ nhìn xem hắn trong lòng một đột nhấc chân liền đã tới ngươi tại cái này khiêu đại thần đâu làm cho cổ quái như vậy mạc trần thân thể cấp tốc đàn hồi trở về cười hì hì nói ta cái này chính nghiên cứu nhất môn đặc biệt công pháp đâu n g ư ơ i chút tu vi ấy còn nghiên cứu cái gì đặc biệt công nghiên Trinh Thanh Sơn một mặt không gì pháp. biệt mặt một vâng u tu i ngươi hiện tại tinh tông môn công đem pháp h tập t m l i ề đã k h ô n sai. Ngươi đừng thúc ư tư ở n rằng g c ấ t tệ, thể tự biết, trong tu t của có cái ngươi không liền ngạo mãn, này hành,、so、ngươi bản lĩnh người nhiều、đi. Vân vân vân, giới phải đi. kêu h so phụ dạy rất đúng mặc t r â n liên tục gật đầu thái độ phi thường thành khẩn t r í n h thanh sơn thấy hắn như thế nội tâm cảm thấy c h â n an dù sao đứa nhỏ này là chính mình nhìn xem lớn lên cha mẹ cũng đều đã không tại dù sao vẫn là hy vọng có thể nhìn xem hắn có chút tiền đồ mặc trần cũng không có để hắn thất vọng trên tu hành mặc trần từ nhỏ đã h i ể n lộ ra siêu việt cùng tuổi thiên phú đầu cũng cực kỳ linh quang rất nhanh liền thành vì trong tông môn ký thác kỳ vọng nhân tài mới nổi mặc dù hắn từ nhỏ đã dường như ra không có ít cho hắn gây chuyện thị phi nhưng mà trịnh thanh sơn tổng cho rằng là thiếu niên tâm tính thiên tính cho phép lại nói mặc trần hồ nháo những chuyện kia cũng đều không phải đại sự gì thúc phụ thời gian này tới là làm hậu sơn chuyện này mạc trần tính toán hạ thời gian lúc này hẳn là toàn bộ tông môn thủ lĩnh nhân vật đã chạm qua đầu t r í n h thanh sơn gật gật đầu vừa rồi tông môn đã khẩn cấp triệu tập đều đại chủ phong phong chủ cùng trường lão cấp tốc lại bí ẩn mở một lần hội nghị đối sự kiện này tiến hành phân tích cùng thương thảo cân nhờ ả cờ đến mạc trần là lần này sự kiện người bị hại thanh la không có tại lần này trong lúc gặp mặt đề cập hắn đối hướng dương phong nữ tu đệ tử những cái kia hắc lịch sử chỉ là nói về liên quan tới người thần bí cách nhìn t r í n h thanh sơn nghe nói việc này sau phi thường phẫn nộ mặc dù đã biết mạc trần chỉ là hữu kinh vô hiểm không có nhận cái gì thường thế nhưng tại bản tông môn bên trong địa giới bên trên lại có người như thế lớn gan công kích đệ tử bản môn mà lại nhận công kích còn là mạc trần mạc trần ngươi yên tâm mặc kệ người kia là ai thanh ly tông nhất định sẽ không bỏ qua hắn mạc trần nghiêm túc gật đầu dù sao cũng căn bản không có cái gì kỳ quái người thần bí muốn công kích hắn hắn cũng không cẩn thận lưu ý cái gì t r ị n h thanh sơn lại dặn dò khoảng thời gian này ngươi liền tại phong môn tu luyện không nên đến chỗ đi lại không c ó chuyện gì cũng không muốn xuống núi mặc trần liền tiếng đáp ứng trong lòng lại tính toán tương lai liền phải xuống núi mua linh khí sự tình bất quá nhìn thấy trịnh thanh sơn vì hắn như vậy để ý mặc trần còn là sinh lòng cảm động tao l á o đầu tử ngươi đem cha mẹ của ta đều an bài tế thiên cái này t h u ố c phụ ngươi dù sao cũng phải giữ cho ta a bất quá từ hôm qua cùng lâm tấn giao thủ kết thúc về sau tao lao đầu tử liền không có tới hỏi qua hắn đ o á n chừng là đi chiếu cố nhân vật chính đi t r ị n h thanh sơn trong sân đi tới đi lui có một ít muốn nói lại thôi thúc phụ ngươi có thể là có lời gì nghĩ nói với ta mạc trần rất ít nhìn thấy trịnh thanh sơn cái bộ dáng này do dự mãi trịnh thanh sơn còn là quyết định đừng nói cho mạc trần được rồi việc này trước mắt cũng đều chỉ là đại gia phỏng đoán cũng không chứng cứ xác thực b a n g vào một lần không hiểu thấu công kích liền phỏng đoán cùng kia người có quan hệ hệ sợ rằng cũng không thỏa đáng còn là đừng nói cho hắn mỹ hệ nờ đến hắn tăng thêm không tất yếu áp lực nghĩ đến đoạn mấu chốt này chính thanh sơn đẻ xuống ý nghĩ đối mặc trần nói không có cái gì ta chỉ là đang nghĩ ngươi cùng trung tiểu h u y ề n hôn ước sự tình mặc trần thầm nghĩ cái này còn có cái gì hảo nghĩ hiện tại toàn bộ hướng dương phong đều là lâm tấn phan c u ồ n nhân vật chính quang hoàn khủng bố như vậy hai ta một cái vai phụ một cái diễn viên q u ầ chúng lật được nổi cái gì lãng lại nói hiện tại mạc trần tập trung tinh thần chỉ nghĩ tăng thực lực lên trung thân đại sự còn là trước thả một chút tạ ơn thúc phụ thế nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện chính thanh sơn nghĩ thầm thanh la hối hôn một chuyện quả nhiên đối mạc trần đà kích quá lớn cái này cũng đã nản lòng thoai trí lập tức mỉm cười nói tu luyện đương nhiên là nhất định nhưng mà ngươi trung thân đại sự thúc phụ đương nhiên cũng đến cho ngươi cân nhờ ở cờ đến ngươi cũng không cần quá bi quan sự kiện kia kỳ thật cũng không lớn lắm thanh la vẫn còn có chút phản ứng quá độ ngươi hảo hảo tu luyện chuẩn bị tông môn thi đấu ta bên này sẽ tìm cơ hội thích hợp lại nói với thanh la mặc trần biết lúc này cùng trịnh thanh sơn nói d ố c nhân vật chính quang hoàn sự tình căn bản nói không thông liền không tách ra cái đề tài này nói ta muốn tu nhất môn luyện thể công pháp đem thể chất lại để thăng một lần t r ị n h thanh sơn thần sắc nghiêm túc nói ta biết do hậu sơn chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn thế nhưng có tông môn bảo vệ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức con đường nd tu hành không thể thay đổi thất thường đổi tới đổi lui từ ngươi bắt đầu tu hành lúc ta liền căn cứ tư chất của ngươi vì ngươi lựa chọn nguyên tu cái này một đường sự thật chứng minh ngươi thiên phú cùng tư chất phi thường thích hợp con đường này ngươi tu vi cảnh giới chỉ cần tiếp tục đi lên đề thang có nguyên khí hộ thể căn bản không cần cái gì luyện thể chi thuật đến cường kiện thể phách chính thanh sơn một phen lời nói t h â m thiế trực tiếp đem mạc trần nói đến trong lòng thật lạnh thật lạnh hộ thể nguyên khí có làm được cái gì Ta từ t kia là r o ngày tới n g o i liền muốn trực tiếp nổ tung loại kia.、Được、rồi, giúp biện làm à muốn không không thận thúc phụ không giúp đỡ, chính ta nghĩ pháp hảo. cẩn nổ tung n g trực Được ta đỡ, thứ hai mặc trần liền phát hiện tông môn nội bộ tăng cường hộ sơn t r ậ n pháp lại tại từng cái tiết điểm tăng phái thủ sơn đệ tử làm đến rất là nghiêm túc mặc trần lại không có nghe trịnh thanh sơn căn dặn tại trên đỉnh núi tinh tu mà là tìm cái lý do thay quần áo khác trực tiếp trượt xuống núi trên lửa nở dê núi bàn đá xanh mang theo trong núi thấm vào ở m ý thanh phong nhẹ phẩy Thổi tới trận trận chương hai mươi tám phân tích nguyên khí mặc trần muốn vào thành đến mua một cái cùng hỏa lam nguyên tinh xứng đôi linh khí kỳ thật thanh ly tông liền có chuyên tu luyện khí phong môn mà lại luyện chế linh khí phẩm giai cũng còn không thấp thế nhưng mạc trần nào dám cầm hỏa lam nguyên tinh đi tìm bọn họ kia cùng đứng tại tông môn trước lớn tiếng nói ta nuốt riêng tông môn nguyên mỏ bên trong nguyên tinh khác nhau ở chỗ nào cho nên hắn chỉ có vào thành đến tìm một nhà cùng thanh ly tông không có quan hệ thế nào linh khí cửa hàng mỹ hệ nở quá mức gây chú ý xuống núi trước đó hắn liền nghĩ kỹ bách luyện các t r o là tu hành giới đệ nhất luyện khí tông môn bách luyện môn tại lạc hà thành thiết linh khí cửa hàng rất thích hợp bách luyện các trưởng q u ỹ trần đông lâm là một cái tròn triệu bàn tử xúc lấy bóng loáng dâu cá chê tu vi bình thường nhưng mà một đôi lục đậu nhãn bên trong lộ ra mười phần khôn khéo vị công tử này là chuẩn bị chọn lựa một cái dạng gì linh khí đâu mặc trần nói hóa nguyên loại linh khí biến thành là một khối hỏa lam nguyên tinh trần đông lâm lục đậu đôi mắt nhỏ hơi sáng lên hỏa lam nguyên tinh cái này đồ vật có thể là không phổ biến đâu có hay không thích hợp nó linh khí mặc trần không muốn tại nơi này chỉ hoãn quá nhiều thời gian trần đông lâm lay động trên mặt thịt mỡ cười mị mị nói ta nơi này thích hợp nó linh khí cũng không ít tỉ như hóa nguyên đ ỉ n h hóa nguyên lô hóa nguyên tắng bất quá ta muốn vì công tử đề cử là cái này một cái trần đông lâm lấy ra một cái tiểu tiểu giới chỉ giới chỉ khe thẻ bên trong có lấy màu sắc rực rỡ quang lưu động hóa nguyên giới chỉ ngươi nhìn cái này linh khí làm được cỡ nào tinh d i ệ u chỉ như vậy một cái tiểu tiểu khe thẻ bên trong không chỉ có dẫn đường trận pháp còn có không gian thu nạp trận pháp mở ra về sau ngươi cái này hỏa lam nguyên tinh liền sẽ bị thu thỏ thành trên mặt nhẫn một cái bảo thạch bộ dáng dạng này ngươi chỉ cần đem giới chỉ đeo lên tuy thời có thể thu nạp tu hành còn không để cho người chú ý mặc chân cầm lấy giới chỉ xem xét giá cả lập tức kêu lên đắt như vậy vẫn là thôi đi trần đông lâm vẫn y như là cười tủm tìm nói đắt là đắt tiền một tí thế nhưng đáng giá nha dạng này tinh xảo hóa nguyên giới chỉ toàn bộ lạc hà thành chỉ có ta cái này một nhà mới có nha mặc trần đại diêu kỳ đầu nói cái này hóa nguyên đỉnh cũng chỉ là cổng k ê n h một điểm công hiệu đã là đồng dạng giá cả chỉ có chiếc nhẫn này một phần ba ta tại sao phải mua chiếc nhẫn kia trần đông lâm tinh minh ánh mắt bên trong lộ ra thâm ý ha ha cười nói công tử dùng hóa nguyên đỉnh luyện hóa dẫn đường hỏa lam nguyên tinh liền không sợ quá mức gây chú ý bị tông môn phát hiện ngươi t ừ tàng nguyên tinh m ặ c trần m ỹ mắt đột nhiên nhảy một cái thẳng tắp nhìn xem trần đông lâm trần đông lâm thần sắc phi thường tự nhiên mà ánh mắt cũng càng thêm chân thành tràn đầy đều là suy nghĩ cho ngươi thành ý nguyên tinh tất x u ấ t từ nguyên mỏ hơn nữa là tại nguyên mỏ c h ỗ sâu có thể có được nguyên mỏ trừ hào môn thế g i a liền chỉ có đại tông phái nhưng mà cái này m ặ c trần mặc phục sức thần thái cử chỉ xem xét cũng không phải là thế gia tử đệ tắc phong mà đều đại tông môn bên trong môn quy đồng dạng đều sẽ rất nghiêm khắc nguyên thạch cấp cho đều có nghiêm ngặt quy định nguyên tinh loại vật này cơ hồ đều sẽ dùng tại quan trọng hơn địa phương tỉ như hộ sơn đại trận sẽ không tùy ý đưa cho môn hạ đệ tử còn nữa phàm là đại tông phái tất nhiên tự có luyện khí sư trừ phi tương đối đặc thù linh khí bình thường không cần cố ý vào thành tới mua cho nên mặc trần trong tay hỏa la nguyên tinh lai lịch liền đã rõ rành rành mặc trần biết nguyên tinh cuối cùng vẫn là quá mức gây chú ý bị cái này tinh minh ra hỏa xem thấu mà lại cái giá tiền này chắc hẳn cũng bởi vì chính mình nguyên tinh lai lịch không rõ hơi hơi n h ắ c lên vừa n h ắ c n h ắ c đến lại vừa đúng đúng là mình cảm thấy đau lòng lại vừa v ẫ n có thể cắn răng tiếp nhận phạm vi gian thương đã như vậy kia liền cái này đi mặc chân bất đắc dĩ hồi đáp gian thương lợi hại nhất một điểm liền là ánh mắt đủ độc chỉ cần nhìn đúng là thời cơ ngay tại chỗ giá khởi điểm liền có thể kiếm một món tiền trần đông lâm cũng là nhìn đúng là mạc trần uy hiếp vài ba câu liền đem cái này đơn sinh ý làm thành kia liền mời công tử đem hỏa l a m nguyên tinh lấy ra đi chúng ta muốn đem hắn bỏ vào cái này hóa nguyên giới chỉ bên trong còn cần một ít xử lý mạc trần gật gật đầu chuẩn bị từ chúng thần chi thư trang sách bên trên gỡ xuống khối kia hỏa l a m nguyên tinh linh thức mo về đoàn kia khiêu động xanh thảm mạc trần lại ngây người hỏa l a m nguyên tinh không gặp chuẩn xác mà nói không phải không gặp kia một đoàn tại trang sách khiêu động xanh t h ẳ m đã không phải là một khối nguyên tinh mà là một đoàn cực kỳ áp xúc cô động xanh t h ẳ m nguyên khí tại đoàn kia nguyên khí bên cạnh còn có mấy hàng tiểu tự hỏa l a m nguyên tinh thành phần một vạn ba năm sáu bốn điểm nguyên khí đây là có chuyện gì nguyên tinh thành phần bị tự động phân tích rồi nếu như là cái này hình thái mặc trần liền không cần cái gì đổ bỏ linh khí trực tiếp liền có thể thu nạp thế nhưng đương thời vương việt bọn hắn móc ra thời điểm rõ ràng là một khối lớn nguyên tinh nha chỉ là vừa mới thu nạp hỏa lam nguyên tinh về sau liền cùng vương việt bọn hắn đánh một trận về sau lại cùng lâm t â n đánh một trận lại bởi vì nguyên khí bạo liệt làm ra đủ loại sự tình trái một lần phải một lần vẫn luôn không có thời gian đến nghiêm túc quan tâm khối này nguyên tinh hiện tại hồi tưởng lại đương thời thu nạp thời điểm dường như gấp khối này hỏa lam nguyên tinh tựa như là trực tiếp ném đến chính mình k i a một ô trong vòng xoáy liền biến thành dạng này chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên tinh trực tiếp bị chúng thần chi thư giải đọc ra đến chuyển đổi thành hắn dáng vẻ vốn có chuyển đổi xong rồi nguyên khí mặc trần tâm phốc thông phốc thông nhảy dựng lên cái này cái này cái này cần b ớ t bao nhiêu tiền a nhìn trần đông lâm cho ra giá cả đầy đủ đem chính mình ti cờ h ở lũy mấy năm hầu bao móc sạch hơn phân nửa kia có thể là hắn tân tân khổ khổ một phần một ly để d à n h được đến mặc dù cái này là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới nhưng mà mạc trần y nguyên tin tưởng bất kỳ cái gì thế giới bên trong đồng tiền mạnh tệ đều có không thể dung chuyển địa vị mà bây giờ hắn có thể một phân tiền đều không cần hoa trần đông lâm gặp mạc trần vẫn đứng ở nơi đó ngần người mỉm cười nhắc nhở công tử thời gian không còn sớm ngươi cũng muốn mau một chút cái này xử lý nguyên tinh cũng còn cần thời gian mạc trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra kỳ dị t i ể u d u n g nhìn chung quanh nói ách ta suy nghĩ một chút ta tiền còn giống như không đủ ngạch muốn không trước hết quên đi thôi ta lại đi ti cờ h ở luy ít tiền lại đến mua trần đông lâm không nghĩ tới cái này tới tay một bút mua bán thế mà còn có thể bay vội vàng nói công tử kém bao nhiêu nếu như kém đến không nhiều chúng ta cũng có thể lập cái chữ theo ngày sau từ từ trả cũng là có thể mặc trần sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn chứng tử ngươi không sợ ta chạy liền không đến trả tiền rồi trần đông lâm lục đậu con mắt hiếp thành một đường công tử khí vũ hiên ngang thiên tư bất phàm như thế nào là loại kia quỵt nợ người trần đông lâm cười đến càng sâu ta có khi cũng sẽ đi thanh ly tông dạng này đại tông phái bái phỏng ở trong đó đệ tử từng cái đều cùng công tử đồng dạng đều là nhân trung l n g phượng trần đông lâm phi thường tự tin cái này lạc hà thành phương viên vài trăm dặm liền một cái thanh ly tông người thiếu niên trước mắt này nếu như không phải thanh ly tông đệ tử hắn có thể biểu diễn dựng ngực ăn cái này cái gì mặc trần cười to lên trưởng quỹ ánh mắt quả nhiên sắp bén mặc cho ngươi tinh như quỷ hiện tại cũng đừng hỏng từ ta trong bọc lấy đi một phân tiền chương 29, c ô n g tử m ặ c trần cười lớn nhấc chân đi ra ngoài trần đông lâm theo sát đi lên thấp giọng nói công tử cứ yên tâm đi chúng ta bách luyện các h chỉ làm linh khí không hỏi linh tài xuất xứ ngàn năm tín dự cam đoan tuyệt đối sẽ không đối công tử có bất kỳ ảnh hưởng m ặ c trần đáp điểm ấy ta đối trưởng quỹ tuyệt đối yên tâm bất quá ta vừa rồi nhìn một chút trong tay quả thật có chút gấp gần nhất lại muốn tính toán cưới vợ ngươi cũng biết hiện tại cái này cưới cái cô vợ trẻ xài hết bao nhiêu tiền đúng hay không thật sự là quay vòng không mở nha trần đông lâm còn chưa từ bỏ ý định lại nói nếu là như vậy công tử không bằng đem khối kia nguyên tinh bán cho chúng ta đã có thể kiếm một món tiền lại có thể đi mua một ít phổ thông nguyên thạch sẽ không để người chú ý mặc trần không khỏi đối cái này béo trưởng quỹ có một ít bội p h ụ đường gì đếm đều tính được rõ ràng nếu không phải mình đột nhiên phát hiện chúng thần chi thư chức năng mới vậy làm sao cũng trốn không thoát tại nơi này tiêu tốn một số lớn đáng tiếc hiện tại mặc cho ngươi nói toạc một mép ta trong bọc tiền một phần đều sẽ không lại lấy ra trần đông lâm có một ít khí muộn nhìn xem thiếu niên kia lưu loát đi xa suy nghĩ hôm nay thao tác không có vấn đề gì n h a thế nào liền đem cái này đơn sinh ý cho thất bại đâu mặc trần vui mừng hớn hở trên đường đi dạo so với chính mình dự đoán kế hoạch bớt một số tiền lớn hiện tại đột nhiên cảm giác trong bọc tiền đều cùng lấy không đến không tốn một điểm ra ngoài cảm giác đều có lôi với nó bánh quải mặt vòng thủy nấu viên thuốc bánh đúc đầu đậu bánh ngọt bao da mỏng tử gà quay tấm ngống đại móng heo an an an an an an mặc trần tay bắt một cái bo nở dê mơ móng heo hung dữ gặm ôi công tử ra cái này mà ngồi nha mấy cái tô son điểm phấn nữ t ử lắc eo nhích lại gần mặc trần ngẩng đầu một cái nha nơi này tốt xanh xanh đỏ đỏ trang điểm lộng lẫy hoa tiền nguyệt hạ ba hoa cùng ngủ một cái phấn h ồ n g quần áo nữ tử nhúng tay đoạt lấy trong tay hắn móng heo c h á n lấy thanh âm nũng nịu nhẹ nói công tử ra nô ra nơi này chất béo cũng là không ít đâu mặc trần cười hì hì r u ộ i ra đây là kho dầu móng luớt trực tiếp hướng nữ tử kia thân sờ soạng ta xem một chút là ngươi chất béo nhiều vẫn là của ta chất béo nhiều nữ tử kia kinh hô một tiếng đây là ghét bỏ đem mạc trần đẩy ra ai ra đừng làm、rộn. ta hôm qua mới làm tốt t ầ n váy mặc trần cơ móng nuốt đi theo một bên truy một bên gọi đường chạy nha người đem móng heo trả lại cho ta nha mấy nữ tử oanh oanh yến yến cách cách cười chạy đi đường đi kia một đầu lạc kỳ nhi một mặt oán hận mà nhìn xem cái này đang đổ lãng tử g i a h ỏ a này thế mà bên đường đùa dỡ nữ n tử còn có hay không một điểm danh môn đại tông ý thức nói chuyện ở giữa lạc kỳ nhi vén tay háo lên liền muốn đi lên giáo hấn mặc trần đánh hắn thanh âm trong trẻo tranh, tranh. bên cạnh đồng môn sư tỷ mội mẫn thanh hà cùng t r ị n h thà nhanh lên đem nàng giữ chặt lạc sư muội đ ừ n g đi cái này cái này kỳ thật không tính là đùa dỡ ớn lạc kỳ nhi giọng căm hận nói cái này cũng không tính là tông môn trước hắn đối trung sư tỷ cử chỉ lỗ mãng chẳng phải định khinh bạc chi tội sao mẫn thanh hà trung sư tỷ thiên tiên nhất bàn người thế nào có thể lấy ra cùng những này pháo hoa nữ tử so sánh nhưng mà lúc này lại cùng lạc kỳ nhi giải thích không rõ đành phải nói thật nhỏ cái này đường phố trên đánh hắn cuối cùng vẫn là đọa tông môn danh dự môn đánh chúng ta còn là cùng trước hai về đồng dạng trên đường trở về đánh lạc kỳ nhi nghe được mẫn thanh hà nói đến có lý tức giận thu tay lại vậy liền một hồi lại đánh mặc trần đang cùng mấy nữ tử đùa giỡn đến vui vẻ đâu đột nhiên cảm giác được trong không khí có cố lạnh lùng h ẳ n ý xa xa chuyển tới dừng lại truy đuổi bước chân d ư ơ n g mắt nhìn sang trong lòng một đột mẹ nha lại là cái này màu vàng hơi đỏ áo váy nữ hải tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thị thị t t hài nhi mập mặc trần nhớ kỹ nàng lâm tấn tử trung thị thị tử trung bên cạnh còn có hai cái phan cuồng nhìn mấy nữ hải tử kia ánh mắt một đạo hai đạo tam đạo đạo đạo đeo đao đạo đạo hữu độc mặc trần có thể là biết phan cuồng có nhiều khó chơi cùng với các nàng hoàn toàn không theo đạo lý nào không có lý do có thể tranh biện toàn thế giới hết thể cùng các nàng thần tượng là địch hết thể đều nên bị tiêu diệt mặc trần trong nháy mắt liền quyết định chủ ý tranh thủ thời gian trượt c h ủ ý quyết định không chút do dự liền k ê u căn không có gặm xong đại móng heo cũng nhị đau lưu cho cái này phấn hồng nữ tử có một thứ tình yêu gọi là bông u tay vì thích bỏ vứt bỏ thiên trường địa cửu ngụy tử căn này đại móng heo ngươi cố mà chân quý đi mặc chân một bước ba tung cấp tốc tại đường đi đầu kêu biến mất hình bóng mấy cái pháo hoa nữ tử lập tức mất đi mục tiêu tức giận d ậ m chân một cái vị kia công tử lại xoáy lại thú vị lúc đầu chơi đến hảo hảo thế nào liền chạy rồi mặc trần vì chính mình thông minh cơ t r í tán thưởng không thôi may mà ta xem thời cơ đến nhanh không phải vậy hiện tại cái này xuất diễn quả thực không biết nên thế nào thu a thế nào loại kia đeo đao có độc cảm giác vẫn không có biến mất quay đầu nhìn lên cái này tử trung thế mà còn đi theo hắn l a o cái này thịt thịt tử trung thế nào cái này cố chấp mặc trần tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân tìm kia người nhiều địa phương ba ngoặt hai ngoặt y đổ tránh thoát phía sau truy tung lạc kỳ nhi chỗ nào chịu để hắn chạy đi thi triển du long lăng hư thân pháp một đường theo sát mặc c h â n dưới chân một điểm thả người lướt lên không thể nói trước là thời điểm hiện ra thực lực chân chính thân hình vừa vặt lên đ ỗ n g nhiên một cố cường đại vô song uy áp lăng không mà tới đúng là đem hắn s i n h s i n h cho áp trở về mặc trần trong lòng run lên một vị công tử á o trắng lẳng lặng đứng trước mặt của hắn vị tia công tử một thân áo trắng như tuyết tóc đen tại trên c h á n tùy ý rủ xuống như tơ bóng loáng như mặt nước mềm mại khoảng chừng đôi tóc nhẹ nhàng kéo một cái phát kết dưới tóc đen là một trương tuấn mỹ đến cực hạn k h i n h thế dung nhan tại nhìn thấy lâm tấn trước đó mặc trần cho là mình dáng dấp đợi x o á i nhìn thấy lâm tấn về sau mặc trần cảm thấy tướng mạo chính còn là hơi kém một chút nhưng mà trước mặt vị công tử này không chỉ có đem khắp thiên hạ nam nhân đều làm ha thấp đi thậm chí có thể để cho khắp thiên hạ nữ nhân đều sinh lòng đố kỵ vẹn vẹn chỉ là tùy ý hướng kia một c h ạ m liền đã hấp dẫn cả con đường ánh mắt mọi người rất nhiều nữ tử đã sắc mặt từng ư hồng ngực kịch liệt chập trùng mắt bên trong cũng là hoa đảo mặc trần không khỏi khẽ nhũ mày hắn hoàn toàn nhìn không ra tu vi của đối phương cảnh giới k h ô n g bố thế nhưng ngươi mặc dù xoáy đến không biên giới ta cũng không có trêu chọc ngươi nha vị tiêu công tử khí thế không giảm lại đối mặt trần sau lưng lạc kỳ nhi mỉm cười vị cô nương này nhưng là muốn truy người này nụ cười kia so xuân tháng ba dương càng thêm tươi đẹp so chín n g u y ệ t thu phong càng thêm trong sáng Thanh â mấy kia,、so、dây đàn len ken hai. vang so so sáo reo dây dễ đàn càng càng len nghe, cùng Bên cạnh lập tức vang lên lập chúc thêm thêm tức êm m tiếng thẹn thùng khôn xiết gào dít. Thình khôn hoành. gào thịt Mấy vị nữ tử rốt cuộc không chịu nổi vị kia công tử m ỹ lực thân thể cao lớn đập ầ m ẩm trên mặt đất truyền ra vài tiếng gạch xanh vỡ vụn thanh âm truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, huyền vũ vô s o n g còn chưa ngã xuống nữ tử lại đều đối lạc kỳ nhi ném đi tràn ngập ước ao ghen tị phức tạp ánh mắt dựa vào cái gì vị kia công tử muốn nói chuyện với nàng lạc kỳ nhi ngơ ngác nhìn xem vị kia công tử một chương tinh xảo gương mặt đã đầy là đỏ bừng hán hán ta ta há miệng thơ ý điểm cũng đã cứng lưỡi vị kia công tử thực sự là quá t u ấ n tú quá có mị lực căn bản là không có cách ngăn cản nha làm sao bây giờ nha lời nói đều nói không nên lời mắc chân một mặt mộng bức kẹp ở cái này hai vị ở giữa cái này là tình huống như thế nào cái này thịt thịt nữ hài nhi không phải lâm tấn tử trung sao thế nào chạy nơi này xâm phạm hoa si vị công tử này chẳng lẽ cũng là giống như chính mình là cái vai phụ muốn tới cùng nhân vật chính đại lao cấp nữ nhân đừng nhìn dung mạo ngươi x o á i ta có thể nói cho ngươi cùng nhân vật chính cấp nữ nhân hạ t r à n g sẽ phi thường thảm không đúng cái này khí chàng uy thế này thế nào khả năng đặt ở một cái vai phụ thân chẳng lẽ là lại một vị đại lao ra sân rồi nhưng vì cái gì kịch bản không có bất kỳ cái gì nhắc nhở đâu lúc này vị kia x o á y đến yêu nghiệt bạch tý công tử lại mở miệng ta gặp cô nương đang truy đuổi cái này người không biết hắn có thể là có khinh m ạ n cô nương chỗ mặc trần vừa nghe không vui lòng ta cùng với nàng ta mở cây tử đánh không đến cùng một chỗ ta không thể trêu vào còn đang tránh thế mà cái này cũng có thể để khinh m ạ n lập tức không phục nói ngươi người này nói thật là không có đạo lý ta cùng cái này thịt nữ hài nhi chính là có quan hệ gì chấm dứt ngươi cái gì sự tình bạch n i công tử ánh mắt vẫn y như là nhìn xem l à kỳ nhi thản nhiên nói thiên hạ hết thẻ nữ tử đều là thượng thiên ban ân nếu là đường đột khinh m ạ n chính là có tội t r u n g quanh một đám nữ tử khinh khắc ở giữa nước mắt tràn đầy trào lên mà ra vị công tử này đúng là như thế thương hương tiết ngọc chúng ta thân là nữ tử sao mà may mắn hạnh phúc giống nổi trội lúc nào tới hồng lưu ngáy mắt đưa các nàng b ả o phủ thình thịch thình thịch lại là một trận nện đất thanh âm không biết nhiều ít gạch xanh tại cái này trầm trọng hạnh phúc hạ thịt nát xương tan l i ê n l i ê n những cái kia bọn nam tử cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ công tử như t ế n g u y ệ t thanh phong như tinh thần lưu vân cùng vị công tử này một trận chúng ta lộ ra sao mà vẫn đủ mặc trần nhất thời há mồm nói không ra lời công tử ngươi cái này là có bị bệnh không ngươi muốn thương tiếc thiên hạ nữ tử ngươi hỏi qua bọn nàng đồng ý sao nhìn lướt qua những cái kia ngã xuống cùng không có ngã hạ được rồi câu nói này thu hồi đổi một cái ngươi muốn thương tiếc những cô gái này liền muốn cho ta định tội ta tội ở chỗ nào nàng muốn tới truy ta chẳng lẽ không thể là bởi vì ta đẹp trai không x o á i chẳng lẽ cũng là một t r ù n g đắc tội l ạ c kỳ nhi ngón tay trắng non tại góc áo bên trên ra sức g ả o lắp bắp nói kỳ thật hắn hắn là ta đồng môn sư huynh đối mặt bạch di công tử bình thường tiếng nói tranh tranh khí khái hào hùng mười phần lạc kỳ nhi cũng không nhịn được m ệ m mại tiếng nói bạch y công tử hơi có chút ngoài ý mớn mặc c h â n hiện tại vì để tránh cho quá mức gây chú ý cố ý không có mặc tông môn chế thức phục sức cho nên bạch y công tử tuyệt không đem hắn coi như thanh ly tông người còn tưởng rằng là phổ thông ăn chơi thiếu ra nga đã là đồng môn cũng nên càng thêm c h â n quý công tử thanh nhâm như cựu thiên rõ ràng lại thẳng vào lòng người lạc kỳ nhi liều mạng gật đầu vị công tử này nói đến quá tốt chính hẳn là cho cái này đáng ghét mạc trần lên lớp nhìn xem nhân ra nhìn nhìn lại ngươi quả thực một cái trên trời một cái dưới đất không đúng không đúng cái này đăng đồ lãng tử làm sao có thể cùng trước mắt vị công tử này đánh đồng căn bản không so được có thể hay không m ạ c trần lại lật một cái to lớn bạch nhãn quá độc cái này nương nương khang nghe được ta trợn nghĩ như vậy nôn đâu bất quá bạch ty công tử uy áp lại là đột nhiên buông lỏng hiển nhiên tại biết mạc trần thân phận về sau định ý đối với hắn giảm rất nhiều mạc trần chắp tay một cái cáo tử phóng người lên một điểm không trì hoãn hét lên một tiếng một đỏ một tím hai đạo xinh s ắ n thân ảnh giống như pháo hoa tại không trung nở rộ công tử trước mặt không thể làm càn mạc trần thế đi bị ngăn trở một lần trở xuống mặt đất lại muốn ổ n ào loại nào hai vị tuyệt sắc mỹ nữ nhẹ nhàng rơi hạ mời đạo hưu đi bộ rời đi mạc trần trong l ò n g ngực có khí cười lạnh nói các ngươi công tử thật sự là kiêu ngạo thật lớn thử y nữ tử mỉm cười đây là không gì sánh kịp tự tin thất tinh các vô song công tử đương nhiên vốn nên như vậy đám người rốt cục tuân ra một trận như núi kêu biển gầm sợ hai than thất tinh các huyền vũ vô song vô song công tử kia có thể là trong nhân thế tối tịnh tử trong bầu trời đêm sáng nhất tinh mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song a những cái kia lúc đầu còn có thể đứng thẳng các nữ tử rốt cục cũng nhịn không được nữa cùng nhau té xịu trên đất quá hạnh phúc phu nhân quá hạnh phúc sinh thời lại có thể thấy tận mắt vô song công tử một mặt liên l à lập tức chết đi cũng đã không tiếc hồng tôi h từ thượng để hắn đi thôi vô song công tử nói khẽ hiện tại ở chỗ này quá lâu điên đảo ngàn vạn chúng sinh thực sự tâm chi không muốn nhìn xem cái này rất nhiều nữ tử vì hắn té xịu vì hắn điên cuồng vì hắn từ này ưu tư tưởng nghiệm nội tâm của hắn là tiếc nuối là ấ y náy vẹn vẹn một mình ta cuối cùng là vô pháp toàn cố cái này rất nhiều si tình cuối cùng là phải trả nước chảy không cửa sổ trận nhìn tóc xanh ảm hưởng trang vô song công tử nhẹ nhàng thở dài x o á i cũng không có tội đẹp trai hơn đến ta như vậy kinh thiên địa khóc quỷ thần chúng sinh đều đổ quần phương đều lầm đó mới là một chủng đất tội đi thôi vô song công tử quay người rời đi áo trắng như tuyết hai vị tuyệt sắc mỹ nữ một đỏ một tím tả h ư u đi theo hình ảnh kia chính là thế gian tốt nhất họa sĩ cũng họa không đưa ra bên trong tuyệt thế phong hoa chi vắng nhất mẫn thanh hà cùng trịnh thả hai người rốt cục đuổi kịp lạc kỳ nhi lại chỉ thấy vô song công tử bóng lưng chỉ là bóng lưng đã để nàng hai người hô hấp đều đình chỉ vị công tử này lạc kỳ nhi bỗng nhiên mở miệng vô song công tử vô song công tử dừng bước lại quay đầu hoàn mỹ bên mặt quay tới nhật n g u y ệ t cũng không q u a n g hoa cô nương cái gì sự tình thình h t mẫn thanh hà cùng trịnh thà rốt cục c h ố n g đỡ hết nội ngã xuống đất không có thời gian chiếu cố hai vị hạnh phúc đến hôn mê đồng môn sư tỉ mụi lạc kỳ nhi đỏ mặt lấy hết dũng khí nói công tử chúng ta còn có thể gặp lại sao vô song công tử mỉm cười thách ra phong nguyệt vô biên nếu có duyên tự sẽ gặp lại vô song công tử đã đi đ ế n xa lạc kỳ nhi còn vẫn tại chỗ ngây người công tử nói chúng ta hữu duyên liền hội gặp lại hai tay bưng lấy thịt thịt khuôn mặt nhỏ lạc kỳ nhi chỉ cảm thấy trái tim nhỏ mà đều nhanh muốn nhảy ra nàng lại vẫn có thể vẫn đứng liền chính nàng cũng không dám tin tưởng đối diện vị kia có thể là trong truyền thuyết vô song công tử vậy mới hai mươi tuổi đã tu tới linh động cảnh phóng nhãn thiên hạ tuổi như vậy có thể đạt tới cảnh giới như thế chỉ cái này một người thất tinh c ấ p thậm chí lớn tiếng vô song công tử nhưng tại hai mươi lăm tuổi trước đó đạt tới trùng huyền cảnh tuấn mỹ vô song phong hoa vô song tu h vi vô song trên trời dưới đất chỉ có huyền vũ vô song vô song công tử mặc trần nhổ một ngụm trọc khí cái này nương nương khang cuối cùng là đi vậy nhìn lạc kỳ nhi còn một bộ hoa xì、si、tướng không khỏi lắc đầu còn nói là tử trung đâu nhanh như vậy liền hâm mộ người khác nhân vật chính quang hoàn cũng đỡ không nổi lục sao mẫn thanh hà chậm rãi tỉnh lại câu nói đầu tiên liền hỏi lạc kỳ nhi vị kia công tử đâu vị kia công tử đã đi lạc kỳ nhi bưng lấy gương mặt xì、si、ngốc trả lời mẫn thanh hà rên rỉ một tiếng hai mắt lật một cái lại suýt nữa đã hôn mê lạc kỳ nhi vội vàng ôm lấy nàng sư tỷ ngươi phải chịu được a chương ba mươi mốt quan hệ gì mẫn thanh hà nâng lên thân một mắt thấy đến mạc trần còn chưa đi ra một hơi áp không đi xuống đống dưng dãy ruổi lấy đứng lên đến dùng sức vén tay háo lên hiện tại sư tỷ giúp ngươi hà giận đánh hắn sư tỷ ngươi không phải nói đường phố trên động thủ đối tông môn ảnh hưởng không tốt sao không đánh mới không tốt ta hiện tại toàn bộ người đều không tốt. hiện không người bộ đều sư tỷ kỳ thật ta hiện tại đã không phải là nghĩ như vậy đánh hắn như vậy sao được do ngó chi tội tuyệt đối không thể tha thứ nữ nhi ra thanh bạch danh tiết há có thể cùng cấp trò đùa lạc kỳ nhi cắn ngón tay nghĩ nghĩ kia liền lại đánh hắn một lần một lần nơi nào đủ ít nhất cũng phải lại đánh hắn cái mười lần tám lần mẫn thanh hà nhảy dựng lên liền muốn hướng mạc trần bên kia tiến lên lạc kỳ nhi tranh thủ thời gian ngăn chặn nàng sư tỷ còn là trở về sơn trên đường lại động thủ đi nghĩ đến vị kia công tử đã không gặp gặp lại đã không biết là năm nào mẫn thanh hà trong lòng không tự nhiên khó chịu gớp một bụng h o á n toàn vùng trên người m ạ c trợn lạc kỳ nhi cẩn thận từng ly từng t í hỏi sư tỷ trước kia ngươi không đều là khuyên ta nghĩ thoáng một chút sao ngươi không phải nói liền tính toán báo đến tông môn trừ tự tổn danh tiết cái này mạc trần cũng chịu không được cái gì trọn g phạt ngươi hôm nay tại sao lại biến mẫn thanh hà buồn bi thương thích nói còn không phải là bởi vì ta đau lòng nhà ta lạc kỳ nhi sư muội có thể là ta thế nào cảm giác ngươi là bởi vì vô song công tử đi ngươi mới tức giận như vậy ngươi thế nào có thể cái này nhìn nhà ngươi sư tỷ nhà ngươi sư tỷ là như vậy nông cả người sư tỷ ngươi không một mực đều là ạ chết nha đầu trịnh linh ngươi còn ở lại chỗ này trang mau dậy mặc trần vốn cho rằng kia nương nương khang công tử đi sự tình liền hoàn tất hai cái hoa si trực tiếp té x ỉ u thịt thịt tử chung còn tại vờ ngớ ngẩn vừa vặn mình có thể t r ố n đi không nghĩ tới trên mặt đất hai cái vừa bỏ dậy ba nữ góp làm một đường vậy mà lại bộc lộ bộ mặt hung ác mặc c h â n nhanh chân liền chạy đám này phan cuồng thật đáng sợ phan đối tượng mặc dù biến có thể là não tàn bản chất lại là một điểm không thay đổi chân quý sinh mệnh rời xa não tàn dưới chân như gió rất nhanh liền ra lạc hà thành nhưng mà tốc độ của hắn lại một điểm không có giảm bởi vì vì không cần quay đầu lại là hắn biết ba cái kia nữ hải nhi còn tại theo đuổi không bỏ l ạ c kỳ nhi mặc dù cảnh giới so mạc trần thấp một trọng cảnh thế nhưng khổ luyện du long lăng hư thân pháp lại là bù đắp cảnh giới t r ê n h l ệ n h nhìn xem phía trước thiếu niên lang ra sức phi nước đại l ạ c kỳ nhi dưới chân cũng không có chút nào dừng lại ngừng mạc trần bỗng dưng dừng lại thân hình quay người hai tay hướng về phía trước làm một cái tạm dừng thủ thế lạc kỳ nhi đang toàn lực đuổi theo chỗ nào nghĩ đến mạc trần lại đột nhiên dừng lại di động cao tốc thân thể căn bản hãm không được trực tiếp váy á o tung bay ôn hương bốn phía một đầu đâm vào mạc trần trong l ự c v â h g n h mạc trần chỉ cảm thấy phảng phất là một đầu man n h ư u tràng chính mình thế đại lực trầm đông đông đông liền lùi mấy bước vẫn tan không ra mãnh liệt vọt tới trước lực lượng ngửa mặt ngã sắp xuống thân người cũng trọng trọng đẻ ở trên người hắn nha đầu này thế nào cái này trọng lạc kỳ nhi cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này nhất thời có một ít choáng váng nhưng nghe đến cái này ra hỏa lại dám nói nàng trọng lập tức n h ớ tới chính mình một đường đuổi theo sứ mệnh đánh hắn phấn hồng mang thịt nắm đấm lập tức dương lên c h ờ một chút mạc trần tranh thủ thời gian nhúng tay ngăn trở ta có lời muốn nói lạc kỳ nhi một quyền đập xuống không nghe mạc trần quay đầu tránh ra ôm lấy lạc kỳ nhi thân thể ngay tại chỗ cút một vòng cấp tốc từ nằm tư thế biến thành nửa ngồi túi lưng hấp khí hai tay phát lực trực tiếp đem lạc kỳ nhi cho ném ra ngoài mẹ nha quá nặng nha đầu này nhìn cũng không ngập a vừa rồi ôm xúc cảm không tuổi có thịt nhưng mà rất chặt chẽ lạc kỳ nhi không chung thân hình một chiếc nhanh nhẹn bông u xuống phía sau m ậ n thanh hà cùng t r ị n h ninh cũng đã đến vị không cần linh bảo nạp túi t r ị n h ninh gặp hai người đã bắt đầu đậu thủ không khỏi hơi kinh ngạc không phải cắm đầu càn quét băng đảng quyền lạc kỳ nhi phồng lên thịt thịt quai hàm nói đánh hắn mẫn thanh hà nhìn nàng một mắt à vừa rồi ngươi không phải nói ngươi đã không quá muốn đánh hắn r ồ i y sao lạc kỳ nhi khí hồ hồ nói tên kia lại dám nói ta trọng ta nhẹ phong đều thổi đến chạy nơi nào có trọng rồi mẫn thanh hà cùng trịnh ninh đều là một mặt đồng tình ngươi không một mực đều trọng nghe được lạc kỳ nhi miệng bên trong tung ra đánh hắn cái này hai chữ mặc trần mí mắt đột nhiên nhảy một cái cái này thanh âm quen thai bị bao tải buồn bực đầu thời điểm nghe qua hai vệ chờ một chút chờ một chút mặc trần tranh thủ thời gian kêu dừng đối phương quần đầu hành vi chúng ta tới trước vớt một vớt lạc kỳ nhi lột lấy tay háo kêu lên đánh xong lại vớt mặc trần thầm nghĩ nha đầu này thế nào khó như vậy câu thông ba nói cũng làm hai ngữ nói ta trước nói một chút các ngươi lúc trước nhằm vào ta là bởi vì lâm tấn a ta cùng lâm tấn có khúc mắc các ngươi nhằm vào ta tốt ta chịu các ngươi hai lần hát quyền ta tính toán nhận cái cắm hiện tại các ngươi không phải đã lại thích cái này vô song công tử đúng hay không ta cùng vô song công tử bất quá là lần thứ nhất gặp mặt lại không có lên qua cái gì xung đột các ngươi thế nào còn i í u lấy ta không buông tay chứ hảo hảo trở về phát tráng bệnh ngày mộng hảo tưởng không ước mơ một lần cùng vô song công tử mỹ hảo hạnh phúc thế giới hai người không tốt sao như vậy che m ở che m ở dê tờ dê tờ nhiều thương đồng môn hòa khí mặc trần cảm thấy mình nói đến đợi minh bạch đã các ngươi phan thần tượng đã biến làm gì còn truy ta đây thật cho là ta không dám đối với nữ nhân động thủ đúng hay không thế nhưng nói cho hết lời về sau đối diện ba nữ hải nhi lại sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh ngươi là bởi vì lâm tấn l ạ c k ý nhi đột nhiên có chút muôn cười lâm tấn nàng nhưng cho tới bây giờ không hề động qua tâm tư gì đúng a chẳng lẽ không phải vậy chúng ta còn có thể có quan hệ gì mặc trần cảm thấy có một ít mê võng muốn có phải không bởi vì vì lâm tấn đó là bởi vì cái gì mấy cái này nữ hài nhi có vẻ như tại hậu sơn lần đó mới lần thứ nhất nhìn thấy a chứ lâm tấn trước đây hẳn không có quan hệ gì nha chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh trung tiểu h u y ệ n chọc g i ậ n đám này hướng dương phong đệ tử mẫn thanh hà nổi giận đùng đùng nói cái gì gọi là chưa từng có tiết năm ngoái mùa hè liền tại hướng dương hà vừa lạc kỳ nhi một tay bịt mẫn thanh hà miệng thịt thịt gương mặt đ ỏ bừng sư tỷ cái nào đều tốt liền là miệng không nghiêm đánh liền là nói nhiều như vậy làm gì mặc trần n g ẩ n ngơ năm ngoái mùa hè hướng dương h ạ vừa mạch suy nghĩ triệu hồi đoạn thời gian đó mặc trần con mắt dần dần phát sáng lên giữa h ẹ trói trang núi cao s ô n g dài tứ tử mời cùng nhau thưởng thức xuân quang váy lụi nhẹ dài bay thấp váy đỏ lúc kia giống như s á c thực có đi nhìn lén qua nữ tu đệ tử chương ba mươi hai sư huynh năm ta một lúc kia bởi vì chính mình tu vi muốn cao một chút chạy phải nhanh một điểm cho nên so ba cái kia tùy tùng vượt lên trước đổi tới nhìn trước cho thỏa chí theo sau tại một trận âm lượng cao tiếng thét chói hai bên trong mặc trần một đường kề s ắ t đất phi nước đại hoảng hốt chạy trốn kết quả đằng sau ba cái đến chậm một bước không chỉ có cái gì cũng không thấy được còn vô ích bị nhận làm đồng bọn nơm nớp lo sợ theo sát mạc trần cùng một chỗ chạy trốn mấy cái tùy tùng lại là hối tiếc lại là tức giận vì này còn bực bội mạc trần một lúc lâu lúc kia thời gian thật là khiến người ta hoài niệm nha mặc trần thật không có nghĩ đến nguyên lai、like、lúc kia nhìn lén đến nữ h à i tử liền là trước mắt cái này vị mặc trần ánh mắt trên người lạc kỳ nhi đảo qua dừng lại tại một mảnh núi non bên trên xác thực nơi này có điểm giống bất quá nói thật đối mặt với một vị rất thẳng thắn triển lộ chính mình nữ tử nam nhân kia hội cố ý nhìn chằm chằm mặt nhìn đâu kiếp trước ổ cứng bên trong kia rất nhiều tiểu t ỷ t ỷ sau khi mặc quần áo mặc trần cơ bản liền mặt hoang bất quá chí ít làm rõ ràng mấy cái này nữ hài nhi vì cái gì đối với mình cái này cựu thị nguyên lai、like、cùng cái này nhân vật chính đại lão một chút quan hệ cũng không có như thế để mạc trần rất là ngoài ý m u ố n lạc kỳ nhi ngày thường cực kỳ tinh xảo mặt thượng nhục thịt hài nhi mập nhìn qua cũng không cảm thấy vương hữu ngược lại bằng thêm kiểu mị cùng nhu thuận cái này cùng hắn bạo liệt dáng người hình thành mánh liệt tương phản xung đột có thể nàng toàn bộ người mang theo một chúng khác loại cực hạn mị hoặc nữ hài nhi kiểu này tao l ã o đầu tử thế mà không có an bài cho nhân vật chính đại lão chẳng lẽ là bởi vì thể trọng có chút quá nặng rồi mặc dù sự tình là làm rõ ràng nhưng thật giống như càng thêm khó làm chuyện này ngươi nghĩ hoặc không muốn hắn là ở chỗ này muốn không ngươi cũng nhìn xem ta hai ta liền tính toán hòa nhau rồi mặc c h â n sờ sờ chót mũi rất chân thành đưa ra một cái giải quyết phương án đánh hắn lạc kỳ nhi hiển nhiên không cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười trước đây bởi vì vì nhìn thấy vô song công tử tràn đầy đều là hạnh phúc liên đối lấy nhìn mạc trần đều không có kia đáng hận hiện tại vô song công tử không tại trước mắt chỉ có tên ghê tầm này mới phát giác được càng khuôn mặt đáng ghét lên đến qua tâm thanh bên trong lạc kỳ nhi thân thể huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh giống như một đạo kinh long dùng một chủng quỷ dị lại nhanh trong tuyến đường hướng mạc trần lao đi du long lăng hư đệ nhất thức long du b á c h biến mạc trần nghiêng người một sai một trưởng đánh về phía lạc kỳ nhi bả vai nào biết được lạc kỳ nhi thân pháp quá mức quỷ dị cái này một trưởng đúng là đánh trật xúc tu một mảnh mềm mại mặc c h â n đánh một cái kích lăng tranh thủ thời gian rút trưởng cái này là chính ngươi đ ụ c vào không quan hệ với ta vô sỉ lạc kỳ nhi gương mặt đỏ bừng cắn răng phát lực một trận đánh lung tung hạ lưu mẫn thanh hà cùng trịnh ninh gặp lạc kỳ nhi a n phải cái l ô vốn mau tới trước thay tỷ m ộ i trợ quyền mắt lạnh nguyên khí tách ra từng tia từng tia nhàn nhạt hảo quang mang ra thật dài phần cuối giống như đạo đạo lưu tinh mặc trần phất tay tương nên diện mà đến lưu tinh đập tan miệng bên trong còn không ngừng kêu lên ngươi cũng không tức giận như vậy kỳ thật ngươi sau khi mặc quần áo ta còn thực sự không nhận ra ngươi là ai ngươi ngươi lạc k ý nhi tức giận đến sắp khóc lên ô ô ô cái này đáng ghét hôn đản nhìn thân thể của ta còn đối ta như thế khinh bạc ta về sau muốn làm sao đối mặt vô song công tử mặc trần cảm thấy dạng này dây dưa tiếp không phải biện pháp tình huống cùng chính mình dự đoán t r ê n lệch quá lớn trước kia nghị kỹ giải quyết chi pháp liền đã không có sử dụng hơn nữa nhìn tình huống cục diện này càng là dây dưa thì càng hỗn loạn hai tay nguyên khí phung ra đem ba nữ hài nhi đều ép ra mặc trần quay người liền chạy nơi này cách thanh ly tông đã không xa chỉ cần trở lại tông môn mấy cái này nha đầu hẳn là liền sẽ không cho dù tốt ý tứ lại truy lạc kỳ nhi hiện tại thù cũ chưa báo lại thêm tân hận chỗ nào chịu dễ dàng như vậy liền bỏ mặc mặc trần rời đi lúc này thi triển thân pháp đuổi sát phía sau mặc c h â n một đường chạy vào thanh l y tông địa giới giữa không trung s ê u s ê u mấy thanh phi kiếm xẹt qua ngẩng đầu nhìn lên nhận ra kia là đã tu đến ngự kiếm phi hành các sư huynh sư tỷ ngay tại tuần sơn trà thị sư huynh mang hộ ta mặc c h â n gặp một vị sư huynh ngồi đang phi kiếm thành thơi thành thơi vừa lúc ở trước mặt hắn tầng trời thấp lướt qua không cần nghĩ ngợi mấy bước chạy lên phía trước thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên phi kiếm sau bưng phi kiếm mang theo hắn bay thẳng lên trời ha ha ha ha thiểu nha đầu ngươi đổi u không kịp đi nhìn xem đằng sau ba người càng ngày càng nhỏ càng ngày càng xa mặc trần một trận vui vẻ khoái ý cười ha ha chính mình dẫn k h í bắt trọng cảnh còn không thể ngự kiếm phi hành đằng sau ba cái nha đầu so với mình cảnh giới còn thấp hơn một ít đương nhiên liền càng không được vị kia thành thơi thành thơi sư huynh còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy đằng sau thế nào đột nhiên biến trọng nhìn lại ồ lên một tiếng ngươi cũng là ta thanh ly tông đệ tử m ạ c trần hiện tại thân tuyệt không mặc tông môn đạo p h ụ là dùng tranh thủ thời gian hướng sư huynh chắp tay nói liệt dương phong m ạ c trần gặp qua sư huynh vị sư huynh kia ngô một tiếng m ạ c trần giống như nghe qua cũng hướng m ạ c trần ủi vừa chắp tay kiếm l a m phòng hứa chí minh m ạ c trần r ố t cục tránh thoát lạc kỳ nhi đổi bắt tâm tình thật tốt ngồi xếp bằng đàng phi kiếm ngồi xuống cười hì hì hỏi hứa sư huynh cái này là tuần cái nào một mảnh hứa chí minh đang muốn trả lời lại nghe thấy phía dưới có tiếng hô hoán m ạ c trần ngươi cho ta xuống tới t h a m dò nhìn xuống dưới lại là một vị dung mạo cực kỳ tinh xảo đồng môn tiểu sư mộ u i chính một bên nhanh chân rô nở sư cờ một bên ngẩng đầu lên đối phía trên hô hào tìm ngươi hứa chí minh hướng xuống mặt chép miệng m ạ c trần sắc mặt có một ít xấu hổ cái này là kỳ nhi thế mà như vậy cố chấp hai cái đùi đến truy phi kiếm ta cựu hận giá trị có cái này đại l i ê n tiếng phủ nhận ừng không phải thật không phải thật không phải là hứa chí minh lại đi xuống nhìn nhìn lên như có điều suy nghĩ nhúng tay sờ sờ cảm phát ra một tiếng kéo dài thở dài mặc sư đệ ta giống ngươi tuổi như vậy lúc đã từng có đồng dạng kinh lịch mặc trần trong bóng tối dò xét cái này vị hứa chí minh sư huynh vài lần may rậm mắt hổ rộng mũi môi dày phối hợp một chương trình tề mặt chữ quốc x ư n g không lên anh tuấn xoáy khí nhưng mà tuyệt đối tướng mạo đường đường quang minh l ấ m liệt quả nhiên là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo cái này vị hứa chí minh sư huynh trưởng đến như thế chính khí thế mà cũng thích h i ế t ngồi đáy giếng thiết ngọc thâu hương cái này một cái c h ậ c c h ậ c c h ậ c nguyên lai、like、mình cũng suy nghĩ nhiều hướng dương hà dòng nước đâu chỉ ngàn năm hắn mạc trần không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cao y củ ổ i q n ở dê ở vị trí kia thưởng thức cảnh đẹp sư huynh dù sao cũng là sư huynh nha hứa chí minh làm sao biết mạc trần trong lòng sớm liền nghĩ lệnh còn đắm chìm trong chính mình quá khứ bên trong một năm kia ta mới mười tám tuổi chỉ biết luyện công tu luyện chỗ nào giải qua phong tình là vật gì đương thời đồng môn một vị sư muội cũng là giống vị sư muội này truy ngươi như vậy đối ta theo đuổi không bỏ cố ý ta lại là cái đầu gỗ p h i ề n phước căn bản làm như không thấy trôi qua nhiều năm như thế quay đầu nghĩ đến ta thanh xuân là cỡ nào tái nhợt cỡ nào ảm đạm phi kiếm đột nhiên tại không trung một c h i ế c đúng là đảo ngược trở về chương ba mươi ba sư h u n h trân trọng mặc trần đột nhiên ở trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên ra sư h i n h ngươi đây là muốn làm cái gì hứa chí minh mắt bên trong mang theo sâu ý khe cười lên đến sư đệ nghe sư h i n h một câu thanh xuân như thời gian qua nhanh trước mắt là qua không cần thiết lưu lại tiếc u ố i đợi đến mất đi lại đi hối hận đã là hưởng công ngươi nhìn vị tiểu sư muội kia mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt xem ngươi ánh mắt bên trong rõ ràng sâu ý cắt như thế nữ hải chớ có bởi vì thiếu niên khí phách đưa nàng cô phụ nha mặc trần kém một chút một cái lao huyết phun ra ngoài sư m i n h ngươi năm đó không hiểu phong tình đã nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không có tăng lên nhiều í tá nha đầu kia xem ta ánh mắt rõ ràng liền mang theo tràn đầy sắt khí sư m i n h ngươi con mắt nào có thể từ bên trong nhìn ra tình thâm ý cắt tới lúc này hứa chí minh đã điều chuyển phi kiếm hướng lạc kỳ nhi nơi đó bay qua một lòng muốn tắt thành cho hắn hai chuyện tốt mặc trần tranh thủ thời gian giữ chặt hắn vội văng nói sư m i n h tấm lòng thành sư đệ vô cùng cảm kích thế nhưng trong này là có nỗi khổ tâm sư huynh ngươi trước tiên đem phi kiếm kéo lên h ứ a chí minh b ả n nghĩ thành người vẻ đẹp nhưng nghe được mạc trần nói đến nỗi khổ tâm hai chữ không khỏi lại có chút do dự thật có nỗi khổ tâm phi kiếm từ lạc kỳ nhi trước mặt vút qua lại cao cao bay lên sư đệ có cái gì nỗi khổ mạc trần cắn răng nói kỳ thật không dối gạt sư huynh nói phía dưới vị kia s ắ c thực đối ta một khối tình si h ứ a chí minh nhãn tình sáng lên ta quả nhiên không có nhìn lầm ta nhiều năm như vậy trải qua hoa nở hoa tàn nấu rượu cây dâu tàm quả nhiên lĩnh ngộ tình chi chân lý ánh mắt trở nên cỡ nào s ắ c bén đã như vậy hai n g ư ờ i tình đầu ý hợp vừa vặn bị rực song phi v ớ i vùng thiên hạ sư đệ còn có tội gì chung nói chuyện ở giữa phi kiếm lại đẻ thấp xuống dưới mặc trần sư huynh a sư huynh cho dù ta nói nàng thích ta cũng không nói qua ta thích nàng ngươi nơi đó liền nghe ra tình đầu ý hợp ý tứ đến, đến rồi ngươi nơi này dài năng lực trật liền trực tiếp vượt qua sơn cùng đại hải đây nhìn xem phi kiếm lại hạ xuống đi bất chấp an thẩm vội vàng nói bởi vì vì sư đệ ta sớm đã lòng có s ở thuộc mặc dù vị sư mội kia đối ta một lòng say mê nhưng ta thực sự là không đành lòng tổn thương nàng sư m i n h nhanh thanh phi kiếm lại kéo cao một chút hứa t r í minh hiển nhiên không nghĩ tới hội là như thế này a một tiếng khống chế phi kiếm từ từ dâng lên nhưng mà giữa lông mày nhẹ khóa dường như có một ít hoang mang mặc chân sợ cái này vì e cờ khá cao sư huynh lại làm ra cái gì đến dứt khoát kiên quyết nói sư huynh chúng ta cái này liền rời đi đi đa tình từ xưa không dư hận hận này liên tục vô tuyệt kỳ cùng hắn để nàng tại không có hy vọng trong khi chờ đợi tiểu tụy khô héo không bằng để nàng tại nhanh chóng vung tuệ kiếm chạm tơ tình đi tìm đến thuộc về mình hạnh phúc hứa chí minh yên lặng niệm mấy lần bùi n g ù i mai thôi sư đệ người câu này đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ có thể nói là thiên cổ tuyệt cú tình này chi nhất đạo sư huynh lĩnh hội nhiều năm tự nhận là đã hiểu thấu đáo hơn phân nửa nghị không đến hôm nay nghe được sư đệ lời nói này mới giác sư đệ mới là sâu lĩnh chân ý người bội phục bội phục mặc c h â n gượng cười hai tiếng mắt bên trong đầy là đồng tình hứa sư huynh ngươi trước mắt cái này trạng thái chỉ sợ so ngươi mười tám tuổi lúc cũng không có tốt hơn bao nhiêu về sau khúc về sau còn là đem tinh lực đặt ở tu luyện lên đi có một số việc quả nhiên vẫn là muốn nhìn thiên phú trên đất lạc kỳ nhi mở to hai mắt nhìn xem mạc trần ngồi phi kiếm t r ậ n cao trợn thấp t r ậ n xa t r ậ n gần lại veo một cái kéo vụt vụt đi đến xa cái này chết đăng đ ồ tử thế mà còn như thế phách lối theo lạc kỳ nhi cái này ra hỏa thể hiện rõ liền là được tiện nghi còn đắc ý treo lên một thanh phi kiếm liền hảo khó lường mẫn thanh hà dậm chân cả giận nói phía trên kia là cái nào kiếm tu như vậy đắc ý lần sau ta đem mộ dung thanh nguyện kêu đi ra đem phi kiếm của ngươi trực tiếp đánh thành thập bắt đoạn mặc trần mới mặc kệ phía dưới mấy cái kia khí ngũ tạng nhóm lửa thất khiếu chảy máu thành công thuyết phục hứa chí minh về sau nhịn đau lệ biệt lạc kỳ nhi hoan hoan hỉ hỉ trở lại tông môn phân biệt thơ ý điểm hứa chí minh còn vẫn nhiều lần thể vị lấy đa t ì n h từ xưa không dư hận hận này liên tục vô tuyệt kỳ hai câu này trong thơ tình chi chân lý mặc trần nhìn xem hứa chí minh trầm mê trong đó liền rời đi thơ ý điểm phi kiếm đều đỡ đến lung la lung lay không khỏi thản nhiệt sư m i n h trân trọng nha hiện tại bất quá tiến tranh thành liền làm ra cái này rất nhiều chuyện thiên lúc này hắn mới rốt c ụ c thanh tĩnh xuống tới nghiêm túc suy tính tới chính mình sự t ì n h tới hiện tại cái này rất nhiều chuyện vật nào cũng là sự kiện lớn có thể là kịch bản thế mà không có xuất hiện tao lao đầu tử cũng không có xuất hiện đây chính là kỳ quái cực kỳ từ vị kia vô song công tử bức cách cùng khí chàng đến xem nếu như không phải đại lao cấp nhân vật mặc trần quả thực cảm thấy khó mà tin được lật qua trong linh đài cổ p h á t cựu sách chật phát hiện phía trên thế mà đã có tân nội dung trang cảnh lạc hà thành kịch bản mặc trần xuống núi tìm kiếm thích hợp hỏa lam nguyên tinh linh khí ở trong thành kỳ nộ g lạc kỳ nhi hai người phát sinh xung đột huyền vũ vô song xuất thủ ngăn trở mặc trần cùng lạc kỳ nhi lần đầu gặp mặt ra mặc trần không khỏi thấy s ừ n g sốt bản này kịch bản viết có thể nói là thủy chi lại thủy có thể là trọng điểm không tại nơi này trọng điểm là cái này sự kiện đã kết thúc l i ê n tại vừa rồi hắn đã tại lạc hà thành bên trong phát sinh thế nhưng tại không có kịch bản dẫn đạo tình hồ giới sự kiện lần này thế mà cùng kịch bản viết cơ hồ là giống nhau như lúc mặc trần cảm thấy cái này kỳ quặc có một ít quỷ dị vì cái gì kịch bản một điểm phản ứng đều không có đó là bởi vì cái này kịch bản lúc đầu không nên nên tại thời gian này xuất hiện hồi lâu không có nổi lên tao lao đầu từ đột nhiên nhảy ra theo ta trước đó an bài ngươi cùng huyền vũ đại lao gặp mặt vốn phải là tại một tháng về sau a vậy tại sao hiện tại liền gặp phải rồi cái này biểu thị mệnh lý của ngươi cùng dưới mắt cái này thế đạo gút mắt đã càng ngày càng sâu ngươi đã không còn là một cái lâm thời gia nhập người ngoài cuộc đã bắt đầu đối người bên cạnh mệnh lý đều sinh ra ảnh hưởng là m ngươi hoàn toàn dung nhập cái này thế đạo lúc kịch bản liền đã không còn cần muốn hết thệ tất cả cũng sẽ ở thiên mệnh luân bản dẫn dắt h ạ dựa theo dự thiết phục bút đi xuống mặc t r ầ n không nói gì nhìn cục này thế mặc dù cùng huyền vũ vô song thời gian gặp mặt sớm thế nhưng sự kiện hướng đi lại cùng kịch bản cũng không có t r ê n lệch quá lớn cái này nói rõ hết thệ tất cả cũng đều tại tao lao đầu tử trưởng khống bên trong cái này đối với mạc trần đến nói cũng không phải một tin tức tốt hắn hết thệ cố gắng đều là vì tránh thoát tao lao đầu tử an bài cho hắn vận mệnh sống nhất đoạn thuộc về mình nhân sinh thế nhưng chính mình cùng lạc kỳ nhi không phải mới gặp lần thứ hai sao cùng kia nương nương khang cũng mới lần thứ nhất gặp cái này có sâu như vậy mệnh lý gút mắt cả nha có thể là hắn biết tao lão đầu tử sẽ không vô duyên vô cơ cho cái này nương nương khang cố ý an bài cái này một cái trang bức kịch bản nhìn hắn ra sân lúc bên cạnh những cái kia diễn viên quần chúng từng cái mê say khuynh đ ả o khoa trương biểu hiện liền biết tao lão đầu tử đối ra hỏa này là hạ tâm tư nương nương khang cũng là một cái đại lão hẳn là chương ba mươi b ố đồng la sơn chì biến mặc trần tại chúng thần chi thư bịa họ tên vòng kiểm tra một hồi quả nhiên huyền vũ vô song danh tự cùng lâm tấn đồng dạng đại lại là một vị nhập thế đại lão trách không được trang bức quang hoàn vô hạn cường đại trực tiếp liền trang chết một mảng lớn mà lạc kỳ nhi lúc trước mạc trần tưởng rằng lâm tấn tử trung hiện tại đến xem hơn phân nửa là chuẩn bị cho huyền vũ vô song hậu cung dùng huyền vũ vô song ra sân bộ dáng kia hậu cung hơn phân nửa vô hạn thu nha đương nhiên chính mình lại là một cái chiếu sáng nhân vật chính đại lao phong thái siêu cấp bóng đèn m ạ c trần không khỏi cảm thấy có một ít khí m u ộ n vì cái gì mỗi cái đại lao tán gái giấy thời điểm đều muốn ta ở bên cạnh vật làm nền nhiều như vậy té xịu một mảnh diễn viên quần chúng còn chưa đủ ngươi đắc chí cũng may hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chúng thần chi thư cái này xanh thẳm vòng xoáy thế mà có thể giải độc hỏa lam nguyên tinh để m ạ c trần tâm tình có hơi buồn bực lại hơi hơi khôi phục mấy phần đây chính là tại tao lão đầu t ử ngoài dự liệu biến số biến số càng nhiều thiên mệnh luân bàn biến hóa liền hội càng lớn điểm này một giọt b i ế n số khả năng liền là mạc trần tương lai lật bàn cơ hội về chỗ ở trên đường hắn lại nếm thử hướng trong vòng xoáy ném mấy thứ đồ cuối cùng ra kết luận chỉ có nắm giữ nguyên khí đồ vật mới có thể bị giải đọc ra đến phổ thông đồ vật tỉ như thạch đầu ném vào liền không có mặc trần trả lại cái này vòng xoáy lên một cái tân danh tự giải linh đài không có dạng này có phong phạm danh tự có lỗi với nó cường đại như vậy giải đọc năng lực nha bất quá bây giờ hồi tưởng lại đương thời đống kia tinh vi lại phức tạp cơ quan vậy mà như vậy không chịu nổi một kích liền băng rơi cũng thực để hắn rất cảm thấy ngoài ý m u ố n đống kia phức tạp cơ quan nếu là vẫn còn đoán chừng cho mạc trần một vạn năm thời gian cũng không giải được trong đó q có thiếu mà đó cũng là mạc trần kinh lịch cái thứ nhất cũng là cho tới bây giờ trọng yếu nhất một cái biến số nghĩ như vậy mạc trần liền càng vui vẻ tao lao đầu t ử a biến số nha chật chật nghĩ đến vị kia khuynh đảo ngàn vạn chúng sinh vô song công tử mặc trần không khỏi lại có chút lòng ngưng ấy vị công tử này tu vi xa xa cao hơn hắn rất nhiều nếu có thể đem hắn trang sách giải phong kia đến thêm ra nhiều ít đồ tốt bất quá hắn cũng không tội vô song công tử cuối cùng sẽ còn gặp lại trở lại tông môn mặc trần liền đem chính mình g i a m lại những n à y loạn thất bát tao sự tình càng làm cho hắn ý thức được thực lực tầm quan trọng thà hơi t h ở nạp thần chu nguyên m ở lạc m ạ c trần bắt đầu dốc l ò n g thu nạp hỏa lam nguyên tinh bên trong phân tích r a nguyên khí bởi vì còn không có tìm tới thích hợp luyện thể chi thuật tăng cường thể phách m ạ c trần hấp thụ trước đ ó giao hấn không tham công liều lĩnh từng tia từng sợi không vội không tử vương bước cầu tiến ngay cả như vậy hỏa lam nguyên tinh bên trong phân tích r a nguyên khí y nguyên nồng đậm tinh thuần phải làm cho hắn kinh ngạc nguyên khí cấp tốc tràn đầy mạc trần thân thể trong thân thể cổ động những nơi đi qua gột rửa lấy mỗi một đầu kinh mạch cùng cơ thể m ạ c trần dẫn dắt đến nguyên khí tại kinh mạch bên trong luân chuyển rất nhanh liền tiến nhập vật ngã l ư ỡ n g vong cảnh giới cái này vừa nhập định chính là ba ngày lại một lần nữa khi mở mắt ra m ạ c trần trong hai mắt tinh quang lưu chuyển thần thái sáng láng dẫn khí cựu trọng cảnh hán thành công đột phá hàng rào lại đến nhất giai thể nội nguyên khí đã mở rộng gấp đôi tài nguyên đúng là tu hành bên trong không thể thiếu một đại yếu kiện m ạ c trần hơi cảm thán dù là tư chất ngươi thông thiên không có tài nguyên chỉ dựa vào thu nạp giữa thiên địa tiêu tán nguyên khí tiến độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn nếu là có đầy đủ tài nguyên dù là tư chất hơi có vẻ bình thường cũng có thể bổ khuyết ra thành tựu gia trên thực tế dùng hỏa la m nguyên tinh nồng hậu dày đặc độ hắn hoàn toàn có thể hướng minh nộ cảnh khởi xướng sung kích thế nhưng bởi vì thụ lần trước nguyên khí bạo liệt g i a o h ấ n mặc trần lo lắng thể chất không có đuổi theo căn cơ không thật hội đối đến tiếp sau cảnh giới để thăng sinh ra ảnh hưởng cho nên cường điệu tại trước tiên đem cảnh giới từng bước một làm trà cờ đợi đến tìm được thích hợp thối thể chi thuật lại để t h ă n g tốc độ tu luyện như vậy mạch suy nghĩ mặc trần cho rằng đối với hắn tình huống hiện tại là thích hợp nhất nô、no. nói như vậy lâm tấn trước mắt cũng là thân thể p h a m thai thần linh thức tỉnh về sau hắn thân thể muốn thế nào tiếp nhận cường đại như vậy nguyên khí hắn cũng cần nhất muôn đủ cường đại công pháp đến rèn luyện thể phách a chỉ là không biết cái này công pháp là phong ấn tại thần linh bên trong từ lâm tấn tự hành giải phong mở ra còn là từ tao lao đầu từ đơn độc gan bài cơ duyên đến phong túng đâu nếu là tại đại lao nhóm thần linh phong ấn bên trong kia lâm tấn cũng chỉ có nhìn d ư ơ n g mắt nhìn thế nhưng nếu là từ chuẩn bị kỹ càng cơ duyên đến phong túng hh c không thể nói trước cũng muốn đi xông về phía trước một cướp đại lao nhóm công pháp đương nhiên hội so thế gian bất luận một loại nào công pháp đương nhiên đều muốn càng cao hơn như vậy ngồi nghĩ đương nhiên không có kết quả gì đại lao nhóm công pháp đến nay liền một k i a khí tức đều không có người được nhưng mà mạc trần bụng ngược lại là ra tay trước ra một trận không thể làm gì thanh âm cô cô cô mạc trần đứng dậy hoạt động một chút gân cốt thu vi quá thấp còn không thể ít cốc cơm còn là muốn ăn đâu trong phòng tìm một vòng ba ngày trước nửa bát cơm trên còn đặt ở bếp lò bên trên đồ ăn trên kệ còn có cùng cái khoai tây nửa cái bí đ a o một tú nậu tương tính toán hôm nay là khoai tây còn là ăn đậu tương b ê những ngoài lại c u huyên huynh đều y Đẩy cửa ra đi ra ngoài, thấy mấy vị sư huynh lái pháp khí, vội vàng bay ể n đến thanh ngoài, vàng lên không, đột nhiên đi xa, đều là đi hướng cùng một phương hướng. n đi đột đi đi một pháp khí, h cửa ra ra xa, âm áo. lái vội là vị sư Ừm, sư huynh này nhóm vì cái gì vội vàng như vậy mắt thấy lại có một vị sư huynh tế ra pháp khí mặc trần tranh thủ thời gian gọi một tiếng lưu sư huynh các ngươi cái này là đi đâu đây cái kia sư huynh tên là lưu gia hòa bình thường cũng cùng mạc trần từng có một ít quan hệ liền trả lời ngươi còn không biết sao tối hôm qua tông môn ngoài trăm dặm đồng la sơn bỗng nhiên phát sinh chấn động kịch liệt rất nhiều y ê u thú từ bên trong chạy trốn ra hiện tại tông môn đã ở đều phong đ i ề u nhân thủ tiến đến ngăn chặn y ê u thú ồ đồng la sơn bên trên không phải có tông môn pháp trận ngăn trở sao đồng la sơn kéo dài vài trăm dặm bên trong y ê u thú rất nhiều trước kia thường thường ra đả thương người từ mấy ngàn năm trước kia thanh ly tông ở đây khai tông lập phái vì phòng ngừa y ê u thú ra tàn phá bừa bãi thanh ly tông liền tại chủ yếu quan khẩu chỗ thiết hạ pháp trận ngăn cản yêu thú tùy ý ra q u ấ y dày dân chúng cái kia trận pháp bình thường cũng lúc nào cũng có tông môn đệ tử giữ gìn thế nào yêu thú liền chạy ra khỏi đến rồi nghe phù văn phong đồng môn nói bên kia pháp trận đã bị người tận lực phá hư phù văn phong là phù tu đệ t ử chỗ chủ tu phụ trận trong tông môn hết thẻ trận pháp cũng đều là từ bọn hắn phụ trách giữ gìn lưu gia cùng khẩn cấp đi không liền cùng hắn nói nhiều lái pháp khí liền cấp tốc rời đi sơn bên trong c h ị trấn đại trận bị hủy yêu thú trốn đi mắc chân ẩn ẩn n gửi được một tia âm mưu hương vị cái này mấy món sự tình liên hệ với nhau thế nào nhìn đều không giống như là trùng hợp không biết chuyện này cùng lâm tấn có quan hệ hay không bình thường đến nói cái này c h ú n g không tầm thường sự kiện phần lớn đều sẽ cùng nhân vật chính có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ được rồi ta thao cái gì tâm một hảo hảo tăng thực lực lên hai xem thật kỹ hí dùng chính mình hiện tại chút năng lực nhỏ nhoi ấy có thể đem chính mình trước cố hảo cũng không tệ nhân vật chính đương nhiên còn có nhân vật chính kịch bản đi dạo đến trong phòng bếp mặc trần cơ lấy hai tay nhữ mảy chấm n g âm ba ngày trước cơm chiên đã là không thể ăn nửa cái bí đao giống như cũng hư mất đ ầ u tương còn là quá ít đưa cờ dô y hiện tại ăn đất đâu một cái lạnh buốt đến không có nhiệt độ tay lạng yên không một tiếng động đắp lên mặc trần cổ ý lạnh e m u kích thích hắn lông tơ đều dựng đứng lên không cần gọi cũng không cần động nếu không ngươi liền sẽ chế hết chương ba mươi lăm hắc y nhân phía sau thanh âm trầm thấp mà khàn khàn mặc trần thân thể bỗng nhiên cứng đờ trên thực tế cái tay này hại chính mình cổ lúc đã tại cùng một nháy mắt phong bế hắn mạch lạc hắn đã là muốn cứ gọi cũng cứ gọi không ra m u ố n động cũng không động đậy thần bí người vậy mà thật sự có người có thể xuyên qua cấm chế dạy đặc cùng hộ sơn đại trận như quỷ mị tiến vào sơn môn bên trong đến còn chạy đến hắn trụ sở mặc trần thẳng tắp đứng tại chỗ cái tay kia cũng không núp ních người muốn tin tưởng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay cho nên đối đãi ta thả ra ngươi về sau ngươi biết nên làm cái gì t r â m thấp mà thanh â m khàn khàn nói xong câu đó con kia lạnh b u ố t tay liền nhẹ nhàng rời đi mạc trần cổ mạc trần chỉ cảm thấy thân buông lỏng tay chân đã có thể động tác thế nhưng thân uy áp lại như c ũ tồn tại rất hiển nhiên thần bí nhân này tu vi xa cao hơn hắn ngươi là ai mạc trần không có quay người trực tiếp mở miệng hỏi ta là ai cũng không trọng yếu thanh âm trầm thấp khàn khàn nói hắn nói chuyện ngữ tốc cũng không nhanh tựa hồ muốn nói ở giữa trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy sự t ì n h khác ngươi họ mạ. mạc mặc trần gật gật đầu phụ thân của ngươi gọi mạc thanh hà vâng nói thật người phụ thân này mặc trần đối hắn ấn tượng cũng vẹn vẹn chỉ có cái tên này mà thôi ngươi quay tới mặc trần chậm rãi xoay người sang chỗ khác người là g a o thớt ta là t h ị t cá ngươi nói muốn cái gì tư thế ta liền bày cái gì tư thế trên ghế đối diện ngồi một cái nam tử toàn thân cao thấp đều bị hắc y bao khỏa chỉ có một gương mặt lộ ở bên ngoài bất quá gương mặt này vẫn là để mạc trần cảm thấy cùng tưởng tượng có chút sai lệch tại chỉ nghe được thanh â m cùng cảm giác đến đối phương băng lánh ngón tay thời điểm hắn cảm thấy cái này người hẳn là khuôn mặt thon gầy sắc mặt trắng bệnh đến không có cái gì huyết sắc ánh mắt hung á c n h ă m hiểm một bộ tiêu chuẩn nhân vật phản diện hình tượng thế nhưng mở mắt về sau nhìn thấy lại cũng không đồng dạng gương mặt kia hẳn là một trương phi thường phổ thông mặt nói là hẳn là là bởi vì mạc trần chỉ thấy hắn mặt một bộ phận bên trái bộ phận bên trái lông mày rất đậm mắt trái cao ráo hốc mắt lực hãm hình dáng rõ ràng cái này cái này một bộ phận nhìn cũng không có cái gì đặc biệt chỗ chỉ là má phải bộ phận từ phải trán nghiêng nghiêng hướng phía dưới kinh má phải đến phải cảm đã bị xinh xinh gọt đi thảm thảm bạch cốt liền cái này nhìn thấy mà giật mình lộ ở bên ngoài gương mặt này thật là không phải thế nào đ ẹ p mắt bình thường đến nói trưởng thành bộ dáng này nhân vật phản diện nhất định hội có một cái cực kỳ thống khổ quá khứ mà lại từ đối phương khỏe mắt gian nan vất vả vết tích đến xem hắc ý nhân niên kỷ đã không còn trẻ nữa hắc ý nhân cũng lẳng lặng nhìn chăm chú lên m ặ t trần tàn dư hơn phân nửa khuôn mặt bên trên không có biểu tình gì nhưng mà trong hai mắt nhưng dần dần tuân ra áp lực đã lâu hận ý mặc trần rất quy củ đứng tại nguyên chỗ tận lực ngăn chặn chính mình nhìn thấy kia t r ư ơ n g quái mặt lúc sinh ra tâm tình chập trờn hắn biết vào tình huống như bây giờ không nên khinh cử vọng động là một cái lựa chọn sáng suốt hắc y nhân rốt cục mở miệng t h a n h âm khàn khàn giống gì xét đồ sát ngươi rất sợ chết mạc trần nhìn xem hắc y nhân không che giấu chút nào nói không có sai ta mới đến thế gian này mười cái năm tháng còn không có cảm thấy mình sống đủ k i a ngươi hướng ta cầu xin tha thứ a hắc y nhân khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động lộ ra một tia tàn nhẫn mà biểu tình hài hước có lẽ ta sẽ cân nhắc để ngươi còn sống nào biết được mạc trần lại lắc đầu nói n g ư ơ i đây liền suy nghĩ nhiều ta sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ hắc y nhân có một ít ngoài ý muốn ngươi đã sợ chết lại không chịu tha cái này là làm cái gì mặc chân nợ nụ cười bởi vì vì ta nếu như cầu xin tha thứ liền không có đàm phán với ngươi tư bản hắc y nhân mày nhăn lại hơn phân nửa khuôn mặt gạt ra một cái biểu tình quái dị dừng một chút tuôn ra một chuỗi khó nghe tiếng cười không cầm được khinh miệt chi ý ngươi thế mà cảm thấy ngươi còn có cùng ta đàm phán tư bản là cái gì đưa cho ngươi can đảm này liền ngươi kia dẫn khí cựu trọng tu vì sao mạc trần bình tĩnh nói nếu như ngươi đã hạ quyết tâm không để ta sống nhìn thấy ngày mai thái dương vậy ta liền tính toán dập đầu đập vỡ đầu cũng là vô dụng nếu như ngươi còn không có nghĩ như vậy nói rõ ta vốn đến liền không nhất định sẽ chết lúc này ta nếu là cầu xin tha thứ liền mất đi hết t h ể có thể lựa chọn cùng đàm phán khả năng hắc ý nhân nhìn mạc trần một hồi lâu đột nhiên khặc khặc trầm thấp n ở nụ cười ừ ngươi so ta tưởng tượng ngược lại là có ý tứ đến nhiều hắn non nửa khuôn mặt đều bị gọt đi lúc cười lên chỉ có cái khác tàn dư bộ phận tại c o rúm có thể vốn hẳn nên phổ phổ thông thông tiếu dung lộ ra quỷ dị cùng đáng sợ mặc trần không biết hiện tại cái này xuất diễn là có ý gì kịch bản đồng dạng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở đến tột cùng là tao lão đầu tử tận lực c an bài còn là thụ cái khác biến số ảnh hưởng tự hành phát sinh hắn cũng không biết cái này thần bí ra hỏa đến tột cùng là lai lịch thế nào vì cái gì liền tìm tới hắn theo đạo lý nói cái này t r ù n g thần bí mà cường đại gia hỏa không đều là hẳn là đi tìm nhân vật chính sao mặc kệ là chủ động vẫn là bị động đều là cho nhân vật chính tống cơ duyên tiễn trang bị tiễn công pháp thậm chí còn có đem toàn thân công lực đều đưa ra ngoài ngươi tại ta cái này vai phụ thân chơi đùa lung tung cái gì hắc ý nhân ngón tay đang ghế dựa nâng lên nhẹ nhàng xẹt qua bách mộc chế thành trên lan g can liền sinh ra một đạo nhàn nhạt v ế t cắt lúc đầu ta hôm nay đến là muốn tìm một cái cố nhân nghĩ không đến nhiều năm như vậy không gặp hắn đã đã s ớ m chết chỉ tìm tới con của hắn mặc trần đuôi lông mày lơ đãng khẽ động vẹn vẹn chỉ là ngón tay quét nhẹ liền có thể tại trên gỗ lưu lại vết tích thân thể của người này chẳng lẽ đã có thể s o kim thạch ô một tiếng mặc trần gật đầu nói chắc hẳn trong miệng ngươi người kia chính là phụ thân ta hắn nhi tử cũng chính là ta rồi không sai hắc y nhân ngón tay dừng lại di động d ư ơ n g mắt nhìn về phía mặc trần mắt bên trong hiện ra thấu xương hàn ý lúc đầu ta còn đang suy nghĩ đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn đến tra tấn ngươi mới có thể để cho ta hài lòng nhưng nhìn đến ngươi thú vị như vậy ta cảm thấy vẹn vẹn chỉ là giết ngươi quá đáng tiếc mặc t r â n mặt vẫn không có biến hóa gì hắc ý nhân cảm thấy có một ít khó chịu hắn hy vọng nhìn thấy là tràn ngập sợ hãi phẫn nộ ánh mắt tuyệt vọng là dây g i a là phàn kháng lại cuối cùng bất lực thống khổ mặc t r â n biểu hiện như vậy bình thản như nước nhặt đến không có bất kỳ cái gì hương vị hắn muốn là một ly ủ lâu năm nhiều năm đậm như lửa báo thủ rượu ngon ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta là ai vì cái gì muốn tìm ngươi lại sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn ngươi mặc c h â n mở ra hai tay làm ra một cái không thể làm gì thủ thế chẳng lẽ ta còn có thể có chọn sao ta bất quá chỉ có dẫn khí cảnh ngươi đây ta đoán chí ít cũng là linh động cảnh trở lên a viên thông cảnh trung huyên cảnh mặc kệ là cái nào nhất cảnh ta cũng không có cách nào đối kháng với ngươi cho nên ta nói cái gì suy nghĩ gì căn bản cũng không trọng yếu chương ba mươi sáu hận ý đối phương so hắn tu vi cao hơn quá nhiều d â y giụa phản kháng hoặc là cầu xin tha thứ đều không dùng được hiện tại hắn chỉ có thể nhìn hắc ý nhân lối làm việc tùy cơ ứng biến rất rõ ràng hắc ý nhân đối hắn mang theo mãnh liệt hận ý mà phần này cựu hận hẳn là đến từ hắn cái kia chưa bao giờ thấy qua lao cha Cũng k hát ô n g biết c i này năm làm láo cha năm đó đã làm gì, r e o đến n cái, cái à y nhân đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ liên miên chập trùng sân phong tựa hồ suy nghĩ tung bay từng tới quá khứ một cái nào đó thời gian điểm lên ta cùng ngươi phụ thân vốn là đồng môn rất nhiều năm trước ta cũng tại đỉnh núi này tu hành hắn đã từng chạy ở trong núi dưới ánh mặt trời mà bây giờ cùng hắn làm bạn đã chỉ còn lại bóng tối vô tận quay đầu nhìn xem m ặ c trần gặp hắn vẫn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng tựa h ồ ngươi không có chút nào kinh ngạc hắc ý nhân hơi n h í lên lông mày biểu hiện của thiếu niên này hoàn toàn không giống như là một cái mười mấy tuổi hải tử m ặ c trần nói tông môn gần nhất đã tăng cường cấm chế cùng hộ sơn t r ậ n pháp ngươi có thể như vậy lạc yên không một tiếng động tiến đến trừ tu vi còn nói rõ ngươi đối thanh ly tông hết sức quen thuộc mà lại ngươi còn biết ngoài trăm dặm đồng la sơn bên trên cũng có thanh ly tông bày ra thủ sơn trận pháp cũng biết phá vỡ trận pháp về sau tông môn sẽ phái ra đệ tử ra ngoài quét dọn yêu thú thanh ly tông có ba mươi tám cái ngọn núi đệ tử sao mà đông đảo thế nhưng ngươi nhẹ nhàng linh hoạt tìm đến nơi này của ta nhiều như vậy manh mối đặt chung một chỗ ta nếu là còn đoán không được ngươi cùng thanh ly tông quan hệ ta kia là đến có nhiều ngu xuẩn hắc y nhân mắt bên trong rốt cục lộ ra một k i a khó được thưởng thức rốt cuộc là mạc thanh hà nhi tử quả nhiên không tầm thường ta lại vẫn là coi thường ngươi mặc trần thản nhiên nói đà tạ khích lệ hắc y nhân trầm d à i nói ngươi như vậy ưu tú tu hành thiên phú cũng là thượng thừa c h i tư tông môn nhất định đối ngươi ký thác kỳ vọng a mặc trần m ặ t không chút thay đổi nói vẫn tốt chứ ta nghĩ đã không sai biệt lắm sắp bắt đầu thất vọng từ tao lao đầu tử kịch bản đến xem chính mình hát hóa đã bắt đầu thiên phú dị bẩm thiếu niên tông môn hy vọng không tại liệt dương phong mà là tại hướng dương phong hắc ý nhân tự nhiên không biết những này khàn khàn tiếng cười lại lần nữa vang lên giống như ngươi một cái tông môn mới xuất hiện tân tú tu hành giới ngôi sao của ngày mai nếu như đột nhiên biến thành một cái hung ác n ă n g ngược tàn nhẫn thị sát ma đầu vì người trong thiên hạ phỉ nhổ có thể hay không phi thường có hy vọng kịch cảm giác cuộc sống như thế ngươi có phải hay không hẳn là cảm thấy vui mừng mặc c h â n lạnh lùng mỉm cười một cái đại ca không đại thúc ngươi nói những này nhãn hiệu ta còn không có đi đến thế này thời điểm liền đã dán tại c h á n của ta bên trên ngươi nói với ta một kiện ta biết rõ mười mấy năm sự tình còn hỏi ta kinh hỉ hay không ý không ngoài ý m u ố n ta thật là hảo kinh hỉ hảo ý bên ngoài nha đại thúc làm rất tốt thật là cường lực diễn viên quần chúng phần này không có cái gì tiền đồ công việc đi ngươi lại còn coi chính mình là đạo diễn đâu hắc ý nhân ánh mắt một mực tại mạc trần mặt dừng lại lại trừ một điểm h ứ n g hờ lạnh lẽo vẫn không có tìm được bất luận cái gì hắn muốn xem đến cảm xúc biến hóa cái này ngược lại làm cho chính hắn có một ít không giữ được bình tĩnh tới tiểu tử những này chẳng lẽ đối với ngươi mà nói cũng không khẩn yếu sao mười mấy tuổi người thiếu niên chẳng lẽ đối với mình thân đem chuyện sắp xảy ra đều sẽ không cảm thấy sợ hay sao mặc chân nhìn hắn một cái khẽ thở dài một hơi đại ca không đại thúc ta không biết cha ta cùng ngươi có quan hệ gì bất quá ngươi cho rằng lấy cái gì ma đầu a thị huyết t a loại hình chữ liền có thể đối đem ta hù sợ lại còn coi ta là tiểu hài từ đâu hắc y nhân sửng sốt một chút đông dưng tuân ra một chuỗi cười to ta ngược lại là quên đi ngươi còn không có hưởng qua phệ hồn huyết trùng tư vị làm sao biết cái gì gọi là thống khổ lật bàn tay một cái xuất ra một cái đen nhánh dược hoàn đối mặc trần nói lấy một bát thủy tới mặc trần ngoan ngoan đi đến bếp lò vừa rót một chén thủy tới hắc y nhân đem dược hoàn ném vào trong nước đen nhánh nước thuốc cấp tốc ở trong nước tan ra rất nhanh m ạ c trần liền phát hiện những cái kia ở trong nước tan ra cũng không phải nước thuốc mà là vô số đầu nhỏ bé hát sắc tiểu trùng lít nha lít nhít hát sắc tiểu trùng ở trong nước du động thấy m ạ c trần một trận t ê cả ra đầu nhìn thấy m ạ c trần sắc mặt rốt cục có biến hóa hát ý nhân mắt bên trong cũng hiện ra vẻ đắc ý uống xuống dưới hát ý nhân ra lệ t h a n h âm không cao nhưng lại có không cần phản kháng u y áp mặc chân nhìn xem trong chén tràn đầy nhét chung một chỗ không ngừng nhúc nhích tiểu trùng chỉ cảm thấy vị t o à n từng đợt đi lên tuôn hắc y nhân ánh mắt bên trong mang theo một k i a nghiền ấ m một k i a t r e o tức chính là muốn dạng này khó chịu buồn nôn thống khổ cái này đúng rồi thiếu niên này là mạc thanh hà còn độc nhất trực tiếp giết chết lợi cho hàn quá bị tông môn phỉ n ổ bị thân nhân vứt bỏ bị yêu người căm hận bị người trong thiên hạ chế nhạo n ê m tận thế gian hết thẻ cực hạn thống khổ mang trên lưng vĩnh viễn rửa sạch không s o n g ô danh ánh nắng cùng vui vẻ từ này chỉ thuộc về một thế giới khác chỉ có thể trong bóng đêm kêu rên thút thít rễ rụa kéo dài hơi t à n đời này kiếp này còn sót lại thời gian mỗi một khắc mỗi một hơi đều là c h a tấn đây mới là thanh ly tông đại anh hùng mạc thanh hà nhi tử nên có kết cục ăn xuống dưới hắc ý nhân thanh n â m đột nhiên trở nên h u n g lệ mặc trần chầm rãi vươn tay bưng lên bát chúng thần chi thư trang sách bên trên có nguyên một khối hỏa lam nguyên tinh nguyên khí thế nhưng liền tính toán đem đoàn kia nguyên khí toàn ném ra bên ngoài cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này hắc y nhân mà lại dùng trước mắt hắn thể chất đoàn kia nguyên khí trực tiếp là có thể đem hắn no bạo hắc y nhân cho cái này một bát hắc sắc côn trùng mặc trần suy đoán tám chín phần mười là k h ô n g chế tâm thần loại cổ độc nếu là ăn hết chỉ sợ cũng thật không quay đầu lại được huống chi cái này đổ vật buồn nôn như vậy ngươi làm cái này là lát cá sống đứng tại hắn vị trí này khoảng cách đại môn ước chừng hơn một t r ư ợ n g khoảng cách cửa sổ ước chừng một t r ư ợ n g ngũ thế nhưng hắc y nhân cách hắn chỉ có ba thước hắn không có nắm chắc tại hắc y nhân bắt hắn lại trước đó chạy đi huống chi hắc y nhân còn gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn bắt xuôi theo vừa một đầu nhỏ bé hát sắc tiểu trùng leo lên giống như là người được cái gì khí tức hướng về mặc trần ngón tay bỏ qua đi mặc trần tay bỗng nhiên lắc một cái toàn bộ bắt cùng ngàn vạn tiểu trùng hướng mặt đất rơi xuống dưới nghĩ ra vẻ hắc y nhân uy áp đẫu nhiên gia tăng bản muốn nhân cơ hội chạy trốn mặc trần lập tức bị ép tới không thể động đậy cùng một thời gian hắc y nhân ngón tay k h ẽ vổ hướng xuống rơi xuống bắt mà cách mặt đất còn có một thức lúc tại không trùng s i n h s i n h dừng lại bên trong thủy cùng tiểu trùng một chút cũng không có vẩy ra tới l i ê n cái này điểm tâm tư cũng không cần uổng phí sức lực mặc trần hai mắt đột nhiên mắt ra h ầ n làm quang trạch đúng là đỉnh lấy hắc y nhân uy áp hạ b à tờ đầu chuyển động đùi phải tuôn ra s i n h s i n h lực lượng ra chân như gió một cước đá vào định tại giữa không trung bắt bên trên đây không phải công pháp gì cũng không phải cái gì võ kỹ đây chỉ là kiếp trước đá banh học được sốt u gôn kỹ năng lăng không r ú t bán chương ba mươi bảy đoạn chỉ con kia bắt phanh một tiếng hướng về hắc y nhân kích xạ mà đi chính hắn thì quay người về sau lao đi vì tránh thoát hắc y nhân huy áp m ặ c trần cưỡng ép đem hỏa làm nguyên tinh nguyên khí dẫn vào thân thể mặc dù chỉ dẫn một phần nhỏ thế nhưng mãnh liệt nguyên khí đã gần như sắp muốn đem hắn căng n ư ớ c hắn cơ hội không nhiều chỉ có lần này cái này vút qua dùng r a hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất hắc ý nhân mặt hiện ra vẻ kinh ngạc một t i a chỉ thế thôi nhúng tay định bát lách mình cái này một hệ liệt động tác chỉ trong phút chốc hoàn thành mặc trần khoảng cách cửa vào còn có ba thước hắc ý nhân đã đuổi kịp hắn b ă n g lanh giống hàn thiết bàn tay trực tiếp hướng mạc trần bả vai chỗ tới ngươi thật coi là có thể ở trong tay ta đào tẩu sao hắc ý nhân phát ra khàn giọng d ễ u cận chỉ là dẫn khí cựu trọng cảnh ở vào tuổi của hắn đã thuộc mười phần khó được nhưng mà muốn cùng chính mình khách quan cuối cùng vẫn là kém đến quá xa mặc c h ầ n hít sâu một hơi toàn thân nguyên khí đ ố n g nhiên hội tụ trong tay huyễn hoa ra một vòng ba thước lớn nhỏ thượng huyền tân nguyệt trăng non yếu ớt sắc bén như đao hắc y nhân mắt bên trong đầy là giọng nịa mai chi sắc xanh nguyệt lưu quang ngươi cho rằng cái này chủng đê giai nguyên khí kỹ có thể thương được ta kim vân mà thể sao điều chủng tiểu kỹ mà thôi có cần để ý bàn tay như cũ thẳng tắp hướng mạc trần trộm tới mặc trần hét lớn một tiếng xanh nguyệt lưu quang lĩnh nộ phát huy đến cực h ạ n hỏa la nguyên tinh bên trong phân tích ra nguyên khí quần c u ộ n tràn vào thân thể kinh mạch nháy mắt cổ trướng đến cực h ạ n không ít địa phương đã chống đỡ không nổi chảy ra từng tia từng tia tơ máu cố nén sắp bị no bạo cảm giác mạnh liệt nguyên khí tại hai tay cửa trước tìm tới lối ra dâng trào ra ngoài nguyên bản chỉ có ba thước lớn nhỏ thượng huyền tân nguyệt đột nhiên bạo tăng đến một trượng tỏa ra yếu ớt hào quang màu xanh lam phong mang tăng vọt đâu chỉ mạnh lên mười lần lúc này hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không hắc y nhân mặt k h ẽ giật mình thế nào hội có loại biến hóa này chỉ là hơi chút chân c h ờ h u lam thượng huyền tân nguyệt đã soát ở trước mặt chém tới hừ ngươi bất quá chỉ là dẫn khí cựu trọng x a nguyệt h n lưu quang chính là có chút quái dị lại có thể đạt tới tầng thứ mấy huống chi cái này t r ù n g đê giai kỹ pháp lại thế nào khả năng phá được ta kim vân m a thể hắc y nhân tràn ngập tự tin nhúng tay chặt lại nhất giai nguyên khí kỹ lại như thế nào biến hóa cũng vẫn chỉ là nhất giai mà chính mình kim vân ma thể đã tu đến tầng thứ năm cứng như kim thiết keng thượng huyền tân n g u y ệ t chính chính chạm tại hắc ý nhân bàn tay kích thích một tiếng tiếng kim loại hừ ta nói qua ngươi không có khả năng trên bàn tay bỗng dưng chuyển đến đau đớn một hồi a hắc ý nhân tay phải bỗng nhiên lắc một cái mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tay phải của hắn ngon lút lại bị cái này một chạm xinh xinh cắt đứt cái này thế nào khả năng một kích kiến công mặc trần vui mừng quá đỗi cổ động nguyên khi chuẩn bị chém ra cái thứ hai trong đan điền kịch liệt đau nhức chuyển đến kinh mạch tuân ra từng tia từng tia miệng máu khí huyết cuồn cuộn mặc trần rốt cục rốt cuộc dáng chống đỡ không được phấp phun ra một ngụm máu tươi toàn thân mềm n ũ n g hoành đổ xuống mặt đất h u lam thượng huyền tân n g u y ệ t cũng ẩm vang tiêu tán hắc ý nhân nhìn mình c h ầ m c h ầ m đoạn chỉ chỗ vẫn không có biện pháp tin tưởng cái này là sự thật ngươi vậy mà có thể phá mất ta kim vân mã thể giật mình trong chốc lát đá mạnh một c ư ớ c r a chính chính đá vào ngã xuống đất mạc trần thân bên trên ngươi cũng dám gọt sạch ngón tay của ta mặc trần toàn thân kịch liệt đau nhức quanh thân kinh mạch đã nhận tổn thương rất nặng lúc này căn bản liên động khí lực đều không có hát y nhân phẫn hận không thôi thình thịch h à n h liên tiếp đá ra đếm chân y nguyên khó mà cho h ạ giận trở tay một chảo con kia vẫn dừng ở không trung b á t mà vèo bay tới hát y nhân bắt lấy mạc trần chế trụ hắn hẳn răng mặc trần vô pháp tự điều khiển bị ép h á to miệng dòng dã một bát hát s ắ c tiểu trùng không biết mấy ngàn đầu toàn bộ rót vào hắn miệng bên trong hát s ắ c tiểu trùng vừa chạm vào cùng miệng của hắn lưới lập tức một đầu đâm vào trong thịt theo lấy huyết nhục một đường tiến vào mặc trần thân thể hát s ắ c tiểu trùng đi vào mặc trần liền cảm thấy giống như là một đoàn nóng hổi r u n g nham từ trong miệng một mực đốt tiến chính mình thân thể mỗi một đầu tiểu trùng đều giống như một đầu thiêu đến đỏ bừng cây sát tại trong thân thể của mình k é n động du tẩu thiêu đốt đốt mỗi một tấc máu thịt thiêu trước lấy mỗi một đạo mạch máu kinh mạch loại cảm giác này quả thực so thế gian tàn khốc nhất hình phạt còn muốn thống khổ gấp trăm lần c u ộ n c u ộ n mồ hôi lạnh từ c h á n của hắn nhỏ xuống vốn đã vô pháp động đậy thân thể tại mánh liệt thiêu đốt kích thích hạ phát ra có rút run r à y a căn chặt hàm răng vô pháp lại chống cự thân thể mánh liệt khổ sở mặc chân sát mặt đất phát ra khó có thể chịu đựng gào thét cái này thời điểm hắc y nhân m ớ i rốt cục cảm thấy hơi hơi hóa giải một chút đoạn chỉ thống khổ nghĩ đến đoạn chỉ hắc y nhân lập tức trên mặt đất tìm tòi thân tay gãy chỉ vẫn có tiếp tục cơ hội đương thời bị cắt đứt thời điểm quá mức chân kinh cũng không có chú ý tới bị gọt sạch kia ngón tay rớt xuống chỗ nào đi tìm một vòng lại là cái gì cũng không thấy được hắc y nhân cảm thấy không nhịn nhúng tay đem mạc trần nhấc lên mạc trần hạ thân cũng không có chẳng lẽ ngươi cho ta ăn hết rồi vặn bung ra mạc chân miệng bên trong đương nhiên cái gì cũng không có hắc ý nhân trọng trọng cho mạc trần mấy cái cái tát cho ta phun ra thế nhưng mạc trần đã ngay cả lời đều nói không nên lời chỗ nào còn có thể cho hắn đáp lại tức giận đem mạc trần hướng trên mặt đất một q u ă n g hắc ý nhân biết mình căn này ngón tay chỉ sợ là không tìm về được nghĩ không đến nhất thời chủ quan vậy mà ngã xuống tại cái này chủng tiểu h ó a hòa thân bên trên phong bế đoạn chỉ miệng máu hắc ý nhân dần dần tỉnh táo lại nghi ngờ trong lòng nhưng thủy trung vung đi không được Ta tu luyện cái này cái i k m vân ma t h ể vốn tối nên môn cường, là ma kệ h xanh ô n nên nên liền này n g g tiểu tử u y t lưu u q a như g đều k ô không n nổi. Chẳng lẽ ta tu luyện, xuất hiện sai lầm? Cái này lo nghĩ quanh quẩn trong lòng, luận án. n g gì tiếp ta tu xuất tìm không thấy bất sai Cái lại cái đáp Mặc h lẽ lầm. lo là kệ như thế nào cái này phệ hồn huyết trùng ngươi đã ăn hết ngươi cuộc sống về sau liền sẽ không lại tốt qua mũi chân khuấy động lấy mạc c h â n mặt phía trên kia hôn hỏa lấy mồ hôi cùng bùn đất lại bởi vì thống khổ cực độ mà nổi g ầ n xanh cơ bắp vạt mẹo có thể nguyên bản anh tuân x o á i khí thiếu niên bày biện ra một c h ù n g cuồng bạo dữ tợn hắc ý nhân trong lòng có một tia k h o i ý để cho ta tới hảo hảo nói cho ngươi phệ hồn huyết trùng dùng tiên huyết làm thức ăn mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hấp phệ máu mới ngươi nếu là không muốn tiếp nhận cái này t r ù n g luyện ngục khổ sở cũng chỉ có thể tìm kiếm tươi mới người huyết hút đưa chúng nó cho ăn no chúng nó liền sẽ không quay phá nếu như ngươi không có đưa chúng nó cho ăn no vậy chúng nó liền sẽ hút ngươi huyết đủ, liền giống ngươi hôm nay chịu đựng là để bọn chúng đưa ngươi hút hầu như không còn còn là giết đừng người hút máu tươi của bọn hắn để cho mình sống sót ngươi có thể tự mình lựa chọn ngừng một chút hắc y nhân tựa hồ nhớ tới chính mình còn lọt mất cái gì có một chút ta phải nhắc nhở ngươi đừng chậm trễ quá lâu nếu như ngươi bị phản vệ số lần quá nhiều kinh mạch đều bị hủy kia ngươi liền tu luyện đều sẽ vô pháp tiếp tục hạ chàng sẽ trở nên thảm hại hơn chương 38, kim vân ma công nói xong những này hắc y nhân phẫn hận rốt cục có hơi hơi thư giãn thanh âm khàn khàn mang theo k h ặ c k h ặ c cười nhẹ ta sẽ còn tới thăm ngươi đặc sắc như vậy nhân sinh ta cũng không muốn bỏ lỡ hắc y nhân mang theo tàn nhẫn khoái ý từ mạc trần gian phòng biến mất hắn trong lòng vô cùng tinh t ư ở n g cái này trùng cái gọi là lựa chọn kỳ thật căn bản cũng không có lựa chọn loại kia vô cùng vô tận thống khổ bị từng chút từng chút cắn xé bị một tấp một tấp từng bước xâm chiếm sợ hãi không ai có thể chịu đựng đến cuối cùng hết thể lý trí đều bị thôn phệ chỉ còn lại đối tiên huyết khát vọng đến lúc kia không cần nói hắn nhìn thấy là ai là sư trưởng là sư huynh đệ thậm chí là s ở hãi người trong mắt hắn đều chỉ lại biến thành từng đoàn từng đoàn huyết đ h ụ c từng đạo có thể giải quyết thống khổ hành tàu dược tề nao tới cắn mở mạch máu miệng lớn hút cảm thụ được thiêu đốt đau khổ sở dần dần rời xa vậy sẽ biến thành thế gian tuyệt vời nhất sự tình kinh lịch những ngày về sau hắn liền sẽ trở nên giống như chính mình thành làm một cái từ đầu đến đôi phế vật m ạ c thanh hà ngươi nghĩ đến sao ngươi gia tăng trên người ta hết thảy hiện tại toàn bộ đều muốn báo ứng tại ngươi nhi t ử thân bên trên bóng đêm càng thâm m ạ c chân nằm trên mặt đất không nhúc n í c h toàn thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi tản mát ra mánh liệt mùi mồ hôi bẩn hắn sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc phệ h ồ n huyết trùng đã yên tĩnh xuống đ o á n chừng là ăn no thế nhưng trong thân thể của hắn ý nguyên giống hỏa diễm tại thiêu đốt thiêu nướng trong thân thể hết thảy kinh khủng hơn là phệ hôn huyết trùng thôn phệ không giống như là tiểu trùng tại gặm c á n càng giống đang dùng bàn ủi từng chút từng chút đem trong thân thể huyết nhục nóng chảy trước đó cưỡng ép rút ra hỏa làm nguyên tinh bên trong nguyên khí đối phó h y nhân đã khiến cho hắn thân thể tạo thành cực lớn tổn thương phệ hôn huyết trùng lại vừa tiến vào cái này dày vỏ mặc trần cảm thấy mình đã bị móc sạch phản phất liền linh hồn đều bị thôn phệ chỉ còn lại một bộ còn sót lại thể xác nằm tại nơi này không biết qua bao lâu mặc trần mới phun ra một hơi thật dài tao lão đầu tử người mẹ nó đây là tại hạ ngoan thủ nha trong linh đài chúng thần chi thư trang sách bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra mấy do nd ở chư thanh ly tông liệt dương phong mặc trần bị thần bí hắc y nhân khống chế bị ép ăn xuống phệ hồn huyết trùng phía dưới còn có liên quan tới phệ hồn huyết trùng giới thiệu phệ hồn huyết trùng ma môn bí chế cổ độc dùng người huyết l u y ệ n chế côn trùng trưởng thành dùng tiên huyết làm thức ăn như không có tiên huyết tầm bổ thì hội thấm dung thôn phệ túc chủ tiên huyết cùng huyết n ụ thuộc tính tích độc hòa tính mà tại văn tự cuối cùng lại là cho một cái khiêu động d ư ợ c hoàn thanh ngọc hoàn mặc dù mạc trần biết tao lão đầu tử sẽ không để cho chính mình thư thư phục phục dễ dàng qua s o n g một thế này thế nhưng cũng không nghĩ tới cái này một cái hát thủ tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy giả hí quả nhiên cũng là muốn thật làm đây chính là tao lão đầu tử mong muốn hiệu quả viên kia d ư ợ c hoàn nghĩ đến là tao lão đầu tử lo lắng mạc trần lần thứ nhất tiếp nhận vệ hồn huyết trùng sợ hắn thân thể quá yếu bị hao tổn quá lớn để dùng cho hắn chữa trị kinh mạch cùng thân thể lần này có lần tiếp theo liền chưa chắc sẽ có nếu như nói trước đó cùng lâm tấn tiểu đà tiểu nháo cùng trung tiểu huyền l ạ c kỳ nhi trời xuôi lất k hiến đối mặt t r ầ n đến nói từ đầu đến cuối cũng còn mang theo một điểm chơi đuổi nhốn nháo thành phần hiện tại k i a sâu phệ cốt tủy đau đớn mới khiến cho hắn triệt để thanh t ỉ n h hắn muốn đối mặt là một cái vô cùng tàn khốc vận mệnh tao lão đầu tử muốn đem hắn triệt để thúc đẩy thế đạo hồng tuân muốn đem hắn tan vào thiên mệnh luân bản đi hoàn thành hắn kia nhất đoạn tràn ngập hắc cám cùng rẽ r ù a vai phụ sứ mệnh thế nhưng mặc trần cuối cùng là vì chính mình lưu lại một cái biến số một đoạn bị chặt đứt ngón tay bị quăng vào c ự sách trang bịa cái này xanh thẳm trong vòng xoáy vòng xoáy bên trong sáng lên đạo đạo hà o quang tốc độ xoay tròn cũng rõ ràng gia tăng mặc trần tràn ngập tơ máu trong hai mắt rốt cuộc sáng lên một chút ánh sáng g i i a Giải đọc A. hãy nhân đối thanh ly tông rất tinh tưởng lại tại cho hắn uy hạ phệ hồn huyết trùng sau liền n ê n ngang rời đi không lo lắng chút nào thanh ly tông sẽ thay mặc trần diệt trừ thể nội phệ hồn huyết trùng nói rõ thanh ly tông bên trong cũng không có tương ứng đường giải quyết cái này cùng tao lão đầu tử không che giấu chút nào an bài cực kỳ ăn khớp chính là bởi vì liền tông môn đều không thể có thể giải mặc trần mới có thể dựa theo tao lão đầu tử dự thiết tại không thể chịu đựng được phệ hồn huyết trùng tra tấn tình hung dưới không ngừng thị huyết không tối hóa thế nhưng mạc trần còn có t r ú n g thần chi thư cũng vì chính mình tranh thủ đến một cái hắc ý nhân n g ó tay cũng vì chính mình tranh thủ đến từng chút một biến số cơ hội thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn xác định t r ú n g thần chi thư đến tột cùng có thể từ bên trong giải đọc ra cái gì tới t r ú n g thần chi thư trên có lâm tấn danh tự cho nên khi lâm tấn phong ấn giải khai về sau giải linh đài chỉ cần cảm ứng được lâm tấn nguyên khí liền có thể trực tiếp giải đọc ra tương ứng kỹ năng thậm chí có thể thu nạp lâm tấn nguyên khí thế nhưng tại mạc trần danh tự hạ giải linh đài giải đọc phương thức có lấy rõ ràng bất đồng từ trước đây giải đọc hỏa lam nguyên tinh cùng cái khác mấy lần thí nghiệm đến xem giải linh đài sẽ chỉ giải đọc chứa nguyên khí đồ vật mà lại sẽ chỉ đem trong đó chính yếu nhất thành phần giải đọc ra tới kia căn này ngón tay bên trong lại đến tột cùng có thể giải đọc ra cái gì giải trong linh đài vòng xoáy rốt cục chậm rãi chậm lại đạo đạo hào quang cũng ảm đạm xuống cổ p h á t cự sách lật ra một nhóm văn tự nhảy ra tới kim vân ma thể tại văn tự phía dưới còn có một cái khiêu động kim sắc ấn ký mặc trần căng cứng thân thể rốt cục b ư ơ n g lỏng thành công linh thức hướng kim sắc ấn ký thăm dò qua linh thức tìm tòi nhập vào đi kim sắc ấn ký giống như kim sắc nhao nhao hạt điểm điểm tản g ra từng chút từng chút bay vào linh thức bên trong lại là một chuỗi văn tự kim vân ma công mặc trần thân thể hư nhược vô pháp động đậy đây là m ọ i mệt mặt lại rốt cục lộ ra mỉm cười môn công pháp này chắc hẳn liền là để hắc y nhân thân thể như vậy cường hãn nguyên nhân mặc kệ môn công pháp này có thể hay không đối phó vệ hồn huyết trùng chỉ cần nhiều một phần biến số hắn liền nhiều một phần đối kháng hy vọng bất quá để mạc trần ngoài ý muốn là những văn tự này bên trong lại vẫn có một ít thiếu thốn dấu chấm chỉ là m u i đến thiếu thốn câu chữ lúc kim sắc ấn ký liền sẽ huyên hóa ra tân văn tự đem công pháp thiếu thốn câu chữ bổ đủ phẩm đọc cái này những chữ này câu chữ cái m ạ c trần có, có một ít minh bạch mặc dù không biết nguyên nhân gì thế nhưng rất hiển nhiên hắc ý nhân tu luyện công pháp cũng không hoàn chỉnh chúng thần chi thư không chỉ có giải đọc ra hắc ý nhân công pháp còn đem nó thiếu thốn bộ phận cho b ổ đủ cái này có lẽ sẽ thành tương lai một cái khác biến số kim sắc ấn ký tại trang sách toàn bộ biến mất mà giải đọc ra đến cái này trọn vẹn công pháp đã toàn bộ cất vào mạc trần trong đầu mạc trần không trần c h ờ trực tiếp đem tao lao đầu tử cho thanh ngọc hoàn nuốt vào liền dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện phệ hồn huyết trùng lần tiếp theo phát tắc không biết là bao lâu lúc này thời gian đối với hắn đến nói liền lộ ra vô cùng trọng yếu hắc y nhân nói qua bị phệ hồn huyết trùng phản phệ số lần càng nhiều thân thể bị hao tổn liền hội càng nghiêm trọng hơn đến cuối cùng liền tu luyện cũng không thể cho nên dù là hiện tại hắn thân thể còn rất yếu ớt hắn cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút cũng may hắn còn có một đại đoàn hỏa lam nguyên tinh phân tích ra nguyên khí cái này vì hắn tu luyện cung cấp đầy đủ cam đ o n tao lão đầu tử h ắ chương y t ầ n nhân, rất xin lỗi, ta nhất định n bí cho rất ta lỗi, làm sẽ các g i thất v ọ các ngươi kịp ba ả n nhất định sẽ bị sẽ s ử chữa. mươi c c Trần suy yếu ờ i dại mỗi mỗi nguyên toàn thân mỗi nhất đoạn thấu huyết mạch, mỗi một đầu khí chẩm thấm thẩm mạch, c một vào, bắp, m ỗ một khối xương c ố t dần dần, xung n u q a h t h â n thể của hắn lần lần lộ ra một tiêu thể hắn nhỏ không nhìn thấy hào quang màu xanh. của mức ra quang lẩn lẩn đến Trường lộ màu bé 39, sơ ma luyện nguyên phía sau một tháng mặc trần cơ hồ không hề rời đi qua chính mình ở tiểu viện hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại tu luyện kim vân ma công phía trên ma công phương thức tu luyện cùng thanh ly tông công pháp có lấy căn bản bất đồng không đi kinh mạch không đi đan điển không đi khí hải dùng nguyên khí thấm vào thân thể nhiều lần rèn luyện khứ trừ tạp chất đem thân thể từng chút từng chút rèn luyện đoàn tạo dùng mạnh mẽ đến trung hậu kỳ liền sẽ dùng thân thể vì lô d ù n g hóa thiên địa nguyên khí tự thành một phương thế giới thẳng đến đại thành nguyên khí càng đủ tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh ma công công pháp cảnh giới cũng có chính mình thể hệ từ tầng thứ nhất nhập ma thối thể bắt đầu đi lên vì tầng thứ hai sơ ma luyện nguyên tầng thứ ba nhân ma cố thể tầng thứ tư chân ma c h ấ n hồn tầng thứ năm huyền ma thác hải tầng thứ sáu tinh ma phần nguyên tầng thứ bảy sát ma phệ linh tầng thứ tám linh ma động tiên tầng thứ chín ma niết không tầng thứ mười thần ma kim vân mỗi nhất tầng có chín cái phẩm giai cùng tông phái ngược lại là tương tự mặc trần nguyên bản tu luyện nội tình liền đã không yếu tăng thêm có hỏa làm nguyên tinh nguyên khí giúp ích rất nhanh liền thông qua nhập môn giai đoạn tiến vào tầng thứ nhất nhập ma thối thể theo lấy ma công phẩm giai từng bước đề thăng mặc trần cảm giác đến thân thể của mình cũng tại phát sinh lấy biến hóa cơ bắp trở nên cứng cắp hơn lực lượng so lúc trước mạnh hơn thân thể tốc độ phản ứng cũng biến thành càng thêm linh mẫn tại tu luyện lần hắn còn gia tăng một cái nghề phụ nuôi dê tại h ắ n viện bên trong nuôi mười mấy con dê dư nở dê mỗi ngày dương nhi be be ăn cỏ toàn bộ người bên ngoài chỉ nói hắn trong lúc rảnh rỗi dưỡng chơi thật cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng chỉ là mạc trần trên cơ bản cho tới bây giờ không quét dọn bãi n ố t k i ừ u những cái kia dê dư nở dê khắp nơi đi y đi đái thật xa đều có thể ngửi được mùi thối chi khí h ô n đến người không dám đến gần cho nên trừ phi là bất đắc dĩ liệt dương phong đệ tử nhóm đều sẽ lách qua mạc trần tiểu viện liền tính toán nhất định phải từ nơi nào đi qua cũng là một đường nhanh chóng thông qua tuyệt không dừng lại đương nhiên cái này là mạc trần cố ý hành động tại trời tối người yên thời điểm hắn mới lặng lẽ ra mở ra dê dư nở dê mạch máu uống bên trong tiên huyết làm dịu phệ hồn huyết trùng phát tác đau đớn phệ hồn huyết trùng là dùng người huyết l u y ệ n chế dê huyết thành phần cùng người huyết thành phần cũng không tận giống nhau cho nên uống dê huyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm sơ làm dịu cũng không thể hoàn toàn lắng lại phệ hồn huyết trùng táo động mà lại mạc trần còn phát hiện từ hắn bắt đầu uống cái thứ nhất dê huyết bắt đầu không cần nói là phệ hồn huyết trùng hay là chính mình thân thể tựa hồ cũng đối tiên huyết sinh ra một chủng kỳ dị khát vọng cái này trùng tân tăng khát vọng tăng thêm dê huyết vô pháp đều tiêu trừ phệ hồn huyết trùng đói khát có thể phệ hồn huyết trùng phát tác khoảng cách cũng biến thành càng lúc càng ngắn từ ban đầu bảy ngày một lần càng về sau cách mỗi ba ngày liền tất cần hút một lần dê huyết mặc trần biết dê huyết kéo không được bao lâu nếu như theo tốc độ này phát triển tiếp không ra hai ba tháng hắn liền hội phát triển thành mỗi ngày đều nhất định phải hút tiên huyết hơn nữa còn tất cần là ma ưu người hiện tại mạc trần một bên dùng dê huyết kéo dài thời gian một bên tận lực để thằng kim vân ma công tốc độ tu luyện trong đầu của hắn có lấy kim vân ma công công pháp hoàn chỉnh thông qua đối bộ công pháp này phân tích hắn tin tưởng luyện đến tầng thứ ba nhân ma cố thể lúc kim vân ma thể đơn giản hình thức ban đầu liền có thể đối phệ hồn huyết trùng sinh ra áp chế tác dụng Chờ luyện đến tầng thứ sáu tinh ma phân nguyên lúc ma thể bên trong sẽ sinh ra kim vân ma diễm lúc kia p hãy h ồ n huyết trùng hẳn là liền không thể lại đối i hắn hình thành uy hiếp trên thực tế đang nghiên cứu xong bộ công pháp này về sau mặc trần đối hắc y nhân thực lực cũng có một cái sơ bộ suy đoán dùng hắn xem ra hắc y nhân cảnh giới hẳn là tại tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu ở giữa bởi vì ma công phương thức tu luyện cùng tông môn khác hẳn hoàn toàn cho nên mặc trần cũng chỉ có thể đại khái đoán chừng cái này hắc y nhân tu vi cùng tông môn tu hành người so sánh hẳn là tương đương với viên thông cảnh đến trùng huyền cảnh ở giữa bất quá mạc trần cũng mới vừa mới bắt đầu nhập môn cho nên còn không thể hoàn toàn tính ra hắc y nhân cùng đồng cấp tông môn tu hành người so sánh thực lực thế nhưng mạc trần chú ý tới công pháp bên trong một cái chi tiết kim vân ma công tu đến tầng thứ sáu tinh ma p h ầ n nguyên liền có thể từ ma thể bên trong sinh ra ma diễm trên thực tế tại tầng thứ năm huyền ma c h ấ n hồn thời điểm ma thể nên xuất hiện ma diễm sinh sôi tiền kỳ đ i ể m báo phát nhiệt nóng lên có thể là hồi tưởng cùng hắc y nhân tiếp xúc mạc trần rất rõ ràng nhớ kỹ trên người của đối phương ngược lại là mang theo mãnh liệt băng hàn chi ý cái này cùng kim vân ma công hậu kỳ đi hướng là hoàn toàn khác biệt liên tưởng đến chúng thần chi thư từ hắc y nhân ngón tay bên trong giải đọc ra đến công pháp là có t à n khuyết là chúng thần chi thư tự hành đem thiếu thốn bộ phận b ổ túc mặc trần mới có bộ này công pháp hoàn chỉnh mặc trần phỏng đoán hắc y nhân không thể tu luyện ra kim vân ma diễm rất có thể cùng công pháp thiếu thốn có quan hệ mà lại nói không chừng hắn tu luyện đã hoàn toàn luyện lệnh cái này cũng có thể liền là làm cái gì chính mình đương thời có thể chặt đứt hắn một ngón tay nguyên nhân không biết là hắn lúc đầu tìm được công pháp chính là thiếu thốn vẫn là có người cố ý cho hắn một bản tán khuyết công pháp loại vấn đề này vẹn vẹn chỉ tại mạc trần trong đầu trợt lõi lên hiện nay thời gian chính mình tu luyện so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu một tháng sau mạc trần kim vân ma công tu luyện tới tầng thứ hai sơ ma luyện nguyên lục giai cảnh giới vì vọ tới cảnh giới này hắn cơ hồ đem hỏa lam nguyên tinh nguyên khí cho dùng hết hiện tại đoàn kia nguyên khí đã chỉ còn lại một phần mười t à h ư u khối này hỏa lam nguyên tinh tương đương với một cái cỡ nhỏ hỏa lam nguyên mỏ ẩn chứa nguyên lực có thể nói đã là tương đương dồi dào như thế tràn trề nguyên khí thấm vào t i ế n hắn thân thể tại trải qua công pháp nhiều lần rèn luyện về sau ở trong thân thể hắn đều lắng đ ộ n g lắng đ ộ n g tiến mỗi một tế bào hắn thân thể tựa như hóa thành một tòa hình người nguyên mỏ mỗi một chỗ mỗi một t ứ c đều tràn đầy tinh luyện nguyên khí cái này đem hắn thân thể trở nên so n a m thạch còn cứng rắn hơn nhẹ nhàng một quyền liền có thể đem kiên cố đá xanh đánh nát mà lại không cần nói là tốc độ còn là lực lượng đều hơn xa lúc trước nhất làm cho hắn cảm thấy vui vẻ là một đường đem cảnh giới sông lên về sau phệ hồn huyết trùng mang tới thiêu đốt hồn đốt thể đau đớn cảm giác tựa hồ trở nên so lúc trước nhẹ một chút hắn đôi tiên huyết khao khát tựa hồ cũng so trước đó muốn thấp hơn một ít chí ít ba ngày một lần hút máu không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống dấu hiệu mặc dù còn không có tránh thoát đối tiên huyết ỉ lại thế nhưng điểm này một điểm biến số tích lũy liền là mạc trần tương lai lật bản thẻ đánh bạc tao lão đầu tử một ngày nào đó ta muốn đem ngươi thiên mệnh luân bản cùng một chỗ lập tung bất quá từ khi bị chút xuống vệ hồn huyết trùng về sau tao lão đầu tử vẫn không có phát qua tiếng có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy một bước này đi tới về sau mặc trần mệnh số đã định lại có lẽ hắn còn có cái khác hậu chiêu đang chờ mạc trần híp mắt ra khỏi phòng trong phòng ngẩn đến quá lâu lập tức đi tới chỉ cảm thấy phía ngoài quang tuyến phá lệ trứng mắt trong bóng tối càng ở lâu liền càng e ngại ánh nắng a cầm lấy một nắm rơm khô cán đút tới một cái dê dư nở dê miệng bên trong dê dư nở dê trên cổ còn giữ vừa mới khép lại không lâu vết thương từ dưới núi mua lấy đến c ả n h cây thân là những này dê dư nở dê chủ yếu khẩu phần lương thực bởi vì vì mạc trần muốn đem nhiều thời gian hơn dùng tới tu luyện đã không có thời gian c h ă n dê cũng không có thời gian cắt cỏ khoảng thời gian này vất vả các ngươi nha truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, lời đồn đại mười mấy con dê dư nở dê thay phiên sử dụng mới có thể cam đoan mặc trần có huyết có thể hút lại không đến mức tại một con dê hút quá nhiều trực tiếp đưa chúng nó hút chết chỉ là thường xuyên dạng này bị hút tiên huyết những này dê dư nở dê rõ ràng nhìn muốn huể vải rất nhiều nuôi hơn một tháng còn gầy mặc trần cầm cành cây thân một cái một cái dê dư nở dê thay phiên đ ú t qua đi quẹ mắt lại nghiêng mắt nhìn đến bên ngoài viện mấy người thần sắc cổ quái đi qua vương việt trương tiên h minh phương trác mặc trân vẹn vẹn chỉ là nhìn sang liền không có lại nhiều xem bọn hắn vương việt mấy người cũng không có làm quá nhiều dừng lại nhìn về bên này thêm vài lần liền vội vàng đi xa cách trong chốc lát lại có mấy tên đồng môn sư huynh đệ đi ngang qua mặc trân chú ý tới những n à y đồng môn sư huynh đệ tại trải qua hắn viện từ lúc cũng hướng bên này đưa tới ánh mắt khác thường、ừ. chẳng lẽ là bởi vì dê nhốt quá thúi rồi bởi vì vì thiên thiên cùng những này dê dư nở dê ở chung một chỗ chính mạc trần đã đối với trong này mùi không có cái gì quá lớn cảm giác thế nhưng hắn trong lòng tin tưởng chính mình một tháng qua tận lực không có quản lý qua dê nhốt trong này hương vị kia là khẳng định không tầm thường bất quá nhìn những sư huynh đệ này nhóm ánh mắt tựa hồ cũng không phải bởi vì nơi này quá thúi dáng vẻ giống như là bởi vì chính mạc trần cái này có một ít cổ k h á i m ặ c chân sờ sờ cằm của mình mười mấy tuổi niên kỷ dâu ria còn không có thế nào b ư ớ c lên đến chưa nói tới dâu ria xồm x ò à m nha tóc có một ít x o a t u n g quần áo có một ít lôi thôi bởi vì cho thỏa đáng vài ngày không có tắm rửa bất quá cái này cũng cũng không ảnh hưởng chính mình hoàn toàn như trước đây x o á khí ngay tại suy nghĩ ở giữa t r ì n h thanh sơn xuất hiện tại mạc trần cửa tiểu viện c a o mày đánh giá trong nội viện này mười mấy con dê dư nờ dê gây mũi mùi thối kích thích hắn liền đánh mấy n h múi ngươi làm nhiều như vậy dê tới làm gì làm cho nơi này là mùi thối chu nở dê thiên còn có không có không có một điểm danh môn tông phái dáng vẻ mặc chân khẽ cười nói ta cái này mấy cái dê dư nở dê đều chê thối ngự thú môn kia vài t ò a ngọn núi yêu thú đi đ ầ y đất kia mới gọi thối có thể hay không ngự thú môn là thanh ly tông bát đại sửa cửa một trong môn hạ chủ tu ngự thú sư yêu thú tự nhiên là thiếu không được chính thanh sơn hừ một tiếng đừng nói mỏ nhân ra những cái kia yêu thú đều có linh tính ăn uống ngủ nghỉ đều có q u ý củ cái nào cùng ngươi những này ngu xuẩn vật đồng dạng nắm lô m ũ i điểm lấy mũi chân từ đầy là dê phân chứng mặt đất đi qua đối mặt trần vây tay vào nhà đến ta có lời hỏi ngươi mặc trần đem cành cây thân vẩy vào khô r á o mặt đất bên trên vô vô tay mảnh vụn đi vào trong nhà thúc ngươi tìm ta có chuyện gì t r ị n h thanh sơn biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc lên có hai chuyện ta muốn tới hỏi ngươi mặc trần cực ít nhìn thấy trịnh thanh sơn trịnh trọng như vậy n hơi kinh ngạc thế nào rồi chẳng lẽ ngươi lại phải cho ta nói một phòng cô vợ trẻ cô vợ trẻ chính thanh sơn không cao hứng hai chuyện này muốn nói không rõ ràng ngươi liền một phòng cô vợ trẻ cũng đừng nghĩ cưới được mặc trần cầm lấy chén trà rót một chén nước đưa cho trịnh thanh sơn kinh ngạc nói nghiêm trọng như vậy ta cũng không phải công năng không kiện toàn ngươi bất l ắ m m ộ m t r ị n h thanh sơn uống một h ơ p nước nghiêm mặt nói chuyện thứ nhất gần nhất trong tông môn có phao tin đồn nói ngươi tại hậu sơn lao dịch thời điểm đào được một khối nguyên tinh thế nhưng ngươi không có báo cáo tông môn mà là nước riêng có thể có việc này mặc chân một lần giật mình c h ắ c không được nhìn thấy vương việt mấy cái kia như vậy khó chịu nguyên lai、like、là mấy tên này tại châm ngòi thổi gió chắc là sự kiện kia về sau ba người từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng lại bởi vì bọn hắn cũng tham dự có phần không dám trực tiếp hướng tông môn báo cáo mới ở sau lưng thả ra tin tức không sai ta là đào được một khối nguyên tinh mặc trần cũng không c h e lấp đối với chuyện này hắn cảm thấy không có đối trịnh thanh sơn che giấu tất yếu t r ị n h thanh sơn sắc mặt hơi chậm chí ít cái này ra hỏa còn có thể trước mặt hắn nói thật ngươi vì cái gì không có nộp lên tông môn nô、no, ta tu hành thời điểm tạp cảnh giới tạp một lúc lâu cho nên đào được hỏa làm nguyên tinh thời điểm ta liền nghĩ cái này đồ vật vừa vặn để dùng cho ta xông cảnh dùng ây ngươi nhìn ta bây giờ không phải là đã xông lên dẫn khí cựu trọng cảnh sao m ạ c t r ầ n mặc dù thừa nhận nuốt riêng sự thật thế nhưng bên trong chi tiết lại không tất cả đều thẳng thắn ở trong đó có một ít khớp nối chỗ là căn bản vô pháp hướng trịnh thanh sơn giải thích rõ ràng thì như chúng thần chi thư thì như lâm tấn thân phận thì như tao lão đầu tử v â n v â n bất quá trịnh thanh sơn đối mặt trần lời giải thích này cũng không nghi ngờ gì đặc biệt là tại nhìn qua mạc trần cảnh giới về sau liền càng thêm tin tưởng xác thực cảnh giới của ngươi lại đột phá nhất trọng nhìn thấy mạc trần tu vi lại có tinh tiến chính thanh sơn cảm thấy vui mừng d u n g mạc trần hiện tại tiến cảnh tương lai hẳn là tông môn cột trụ c h i tài nghĩ lại hôm nay là đến đàm tông môn môn quy đừng nói trước tu vi đem sự t ì n h trước tiên cần phải nói rõ ràng ngươi có biết nuốt riêng những tông môn này tài nguyên là phải bị trọn g phạt ngươi đi đảo quáng lao dịch bản thân lỉ hệ n ờ là bởi vì vì ngươi phạm sai lầm hiện tại ngươi thế mà tại lao dịch trong lúc đó nuốt riêng nguyên tinh đây không phải là sai càng thêm sai nguyên tinh bên trong nguyên khí cực kỳ hùng hậu lại cực kỳ ngưng thực dùng tại trận pháp cùng luyện khí bên trong đã không chiếm dụng quá lớn không gian lại có thể cam đoan nguyên khí chuyển vợ cho nên một ngày phát hiện trong tông phái cũng sẽ phải cầu tới giao nộp thu hồi làm tông môn vật tư tập trung điều phối tư tàng tông môn vật tư nếu là thật sự muốn lên cương thượng tuyến mặc t r ầ n chịu xử phạt coi như lớn mặc trần liên tục gật đầu thúc ta biết rõ không thể nuốt riêng nguyên tinh bất quá ta sẽ hạ tay là bởi vì khối kia nguyên tinh vốn là không lớn ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là một khối tốt hơn một chút một ít nguyên thạch t r í n h thanh sơn vừa nghe hỏi không nhiều lắm kia là lớn bao nhiêu mặc trần nhúng tay khoa tay một cái lớn nhỏ t r í n h thanh sơn sắc mặt đột biến nhúng tay liền đánh hắn một bàn tay ngươi cái này khoa tay là cái gì qua mận còn là cây long nhãn ta sống cái này đại số tuổi liền không có gặp qua cái nào nguyên tinh chỉ có hơi lớn như vậy mạc trần tranh thủ thời gian lại khoa tay đ ạ i một điểm t r í n h thanh sơn lại một cái tắt đập tới n g ư ờ i đây cũng là so cái gì hạch đào sao mạc trần rốt cục sắc mặt khó coi so một cái cái bát cỡ như vậy thật chỉ có cái này đ ạ i không thể lại lớn đương thời móc ra thời điểm kỳ thật có một cái trái dưa hấu như vậy lớn bất quá mạc trần cảm thấy không thể lại so lớn quá lớn chuyện này tại tông môn nơi đó liền càng khó bàn giao t r í n h thanh sơn c a o mày nhìn chằm chằm mạc trần khoa tay tay không rên một tiếng nếu có lớn như vậy nguyên tình mặc trần chịu tội coi như có một ít trọng mà lại nhìn mặc trần bộ g á n g chỉ sợ khả năng còn muốn lớn hơn một ít cũng khó nói qua một trận chính thanh sơn rốt c ụ c hỏi đương thời ngoại trừ ngươi còn có ai tại chỗ vương việt trương thiên minh phương trác đương thời móc ra về sau ba người bọn hắn muốn ta đem nguyên tình nhường lại toàn bộ đưa cho bọn hắn ta nghe khó chịu liền trực tiếp xuất thủ đem nguyên t ì n h cho cướp cái này nhất đoạn tình tiết cũng không có cái gì dễ nói thành thật trả lời là được chương bốn mươi mốt vắt sữa dê chính thanh sơn trong lỗ mũi phun ra một cỗ hơi la n h ở h ừ ba cái kia ra hỏa là mặt hàng gì ta còn có thể không biết sớm liền nói cho ngươi biết đừng cùng những n à y hồ bằng cầu hữu quáy cùng một chỗ liết một cái mạc trần hai tay khoa tay quả dưa lớn nhỏ chính thanh sơn bỗng nhiên lo lắng nói khối kia quặn mỏ nhiều ít năm chỗ nào có thể đào đạt được cái này một khối to nguyên tinh n g ư ơ i mủ khoa tay cái gì mạc trần nhìn một chút trên tay hỏi kia hẳn là lớn bao nhiêu t r í n h thanh sơn từ trên bàn nâng chung trà lên m ắ n g n g ư ơ i móc ra ngươi không biết nhiều đại không phải liền là lớn như vậy bưng lên chén trà tại mạc trần trước mặt nhoáng một cái nhẹ nhàng uống một hớp nước trà chỗ kia quặng mỏ vốn chỉ là một cái tiểu mỏ có thể có cái này lớn nguyên tinh đã là phi thường hiếm thấy mà lại n g ư ơ i niên kỷ quá nhỏ gặp đến lớn nhỏ như vậy nguyên tinh Thì thật c h ư a h ẳ n có t h ể đem hắn cùng phổ cùng thanh ô n nguyên n g thạch khác h u ra. r t Thanh sơn sắc sóng, cổ chén mặt đem đặt trà giếng không gận sóng, đem uống qua chén trà lại nhẹ nhàng qua lên bày n nhất trang trọng phong nho nhã. trần tiếng. Trịnh Thanh Sơn phái thái chút cười ra Mặc kém b à ra một bộ giáo hấn bộ dáng nhưng mà nói gần nói xa rõ ràng là muốn bao che hắn còn nhất định phải giả bộ chẳng hề làm gì qua đồng dạng cái này phiên diễn xuất ngược lại là thân thiết cực kỳ nguyên tinh nếu là nhỏ đến như vậy độ đại khái là tồn chữ trong đó nguyên khí tuyệt đại bộ phận đã tiêu tán nói cách khác khối này nguyên tinh đã đến sắp khô kiệt tình trạng bởi vì bên trong nguyên khí đã trên diện rộng rút lại liền sẽ không giống mạc trần được đến khối kia trái dưa hấu đồng dạng mờ mịt khói bay mà là vẹn vẹn so phổ thông nguyên thạch màu sắc càng sâu một ít mà thôi chính thanh sơn dùng như vậy giải thích đã đối truyền ngôn có bàn giao lại đem mạc trần trách nhiệm xuống đến thấp nhất tư cầm một khối nguyên thạch cùng một khối nguyên tinh tự nhiên không thể so sánh nổi mà lại tại đệ tử sông cảnh phá quan thơ ý điểm v ố nga là có thể trực tiếp cấp cho thể tiếp n u u y ê n thạch phá giúp đỡ q n Từ minh ộ t đ ể m à y đến nói, Mạc Trần Mạc cầm một k ố i hiệp đại Minh nguyên sông dẫn khí trọng cảnh hàng rào, hẳn là cũng không tính là gì đại sự. Nga, gì cựu thạch trợ phá khí sự. rào, là là bạch có trịnh thanh sơn thay hắn cản trở mặc trần đương nhiên cầu còn không được liên tục gật đầu t r ị n h thanh sơn hơi gật đầu tu luyện có thành tựu tổng là chuyện tốt về sau gặp đến tông môn sự tình nhiều thêm g i a lực là được mặc trần đáp ứng chuyển niệm lại nghĩ đến vương việt ba người mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái trịnh thanh sơn vẹn vẹn chỉ hỏi một tiếng liền không có lại nói nhưng là muốn dở cho dối trá liền không sợ ba cái kia hội đâm xuyên sao chẳng lẽ trịnh thanh sơn đối ba người kia có khác tính kế nhìn chằm chằm nhất phái vân đạm phong khinh trịnh thanh sơn mặc trần thận trọng nói thúc ngươi nên không phải m u ố n nghĩ đến đem ba cái kia cho d i ệ t khẩu à. tại trong ấn tượng của hắn rất nhiều tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện cũng giống như trước mặt trịnh thanh sơn bộ dáng đồng dạng bình thường đều là đức cao vọng trọng chính nhân quân tử kết quả sau lưng tất cả đều là tâm n g oan thủ l à t hạng người vương việt mấy người mặc dù đã trở mặt nhưng mà mạc trần còn không có nghĩ tới muốn mấy người bọn họ tính mạng dù sao vẫn là cùng một chỗ hốn mười mấy năm chính thanh sơn bị hỏi đến s ư ớ n g sở kịp phản ứng sau trực tiếp một cước đ ặ t tới ngươi cho chúng ta tông phái là hắc đạo bang phái đâu một lời không hợp liền giết người diệt khẩu chỉ có ngần ấy phá sự ba cái kia ra hỏa liền thượng cáo tông môn cũng không dám có nhiều đại năng nhịn tùy tiện gõ một lần chẳng phải được đáng giá giết người sao đánh đạp mạc trần một hồi lại ngôn truyền hắn một số người sinh đạo lý đại khái là muốn xem xét thời thế về sau mới khai thác linh động chi pháp như là loại này mạc trần liên tục gật đầu mau đem tư thái bày ngay ngắn khiêm tốn tiếp nhận giáo dục còn tốt cái này thúc phụ còn không có tưởng tượng như vậy gác nói đến một trận t r í n h thanh sơn uống ba chén thủy nhìn xem ngoài cửa dê dư nở dê lại mở miệng nói bây giờ nói chuyện thứ hai có người nói t ừ nhìn g n thấy ngươi tại nửa đêm chạy đến dê nhốt bên trong hành vi quỷ dị l é n lén lút lút không biết làm những gì mặc trần ta ban đêm lên đến hút máu đã rất bí ẩn là ai nhàm chán như vậy hơn nửa đêm còn tại ta dê nhốt lắc lư cái này mười mấy con dê dư nở dê thối thành dạng này cũng ngăn không được các ngươi bắt quái tâm lại nói ta làm mấy cái con cựu nhỏ chấm dứt các ngươi cái gì vậy rồi hỏa la nguyên tinh sự tình có thể cùng trịnh thanh sơn nói bởi vì việc này tại trịnh thanh sơn có thể xử lý phạm vi bên trong thế nhưng v ệ hồn huyết trùng liền liền tông môn đã là khó giải trịnh thanh sơn lại có thể thế nào hắn lại nên như thế nào hướng trịnh thanh sơn giải thích h ắ c y nhân giải thích kim vân ma công giải thích hút dê huyết sự tình giải thích một đồng lớn bất quá là tăng thêm đại gia p h i ề n não sẽ còn kinh động tông môn làm đến xôn xao còn không bằng đơn giản một điểm ứng phó liền tốt dù sao hiện tại mình đã có giải quyết phương án chỉ cần lại tìm chút thời giờ cùng tinh lực vọt tới tầng thứ ba hắn hẳn là liền có thể ước chế phệ hồn huyết trùng hút máu số lần liền sẽ cực kỳ giảm bớt chờ tu đến tầng thứ sáu hẳn là có thể đem những này phệ hồn huyết trùng trực tiếp dùng ma diễm luyện hóa nhất cử thanh trừ hậu hoạn sửa sang lấy diễn đ ạ n mạc trần nói cái này có gì đáng kinh ngạc ta bất quá chỉ là tại vắt sữa dê hơn nửa đêm vắt sữa dê chính thanh sơn một mặt hầu nghi ở bên ngoài bảy cựu cùng mạc trần ở giữa quét tới quét lui người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đứng lên vắt cái gì sữa mặc t r â n nói ta khoảng thời gian này không phải liều mạng luyện công không biết ngày đêm sao ta sợ thân thể tiêu hao quá lớn dinh dưỡng không đủ tu luyện tới tu luyện đi kết quả đem thân thể lôi đổ cho nên mới nuôi những ngày dê dư n ở d ê cũng không phải cố ý ở buổi tối vắt liền, là tu luyện mệt mỏi, liền ra vắt điểm sữa dê cho mình bổ sung điểm dinh dưỡng chính thanh sơn còn là không có bỏ đi lo nghĩ vậy tại sao có người nói nhìn thấy hai trong mắt của ngươi đều phát ra lục quang rất là khủng bố đâu cái này m ặ c trần ngược lại là thật sửng sốt một chút tu luyện ma công lúc hắn xác thực phát hiện nguyên khí hội hóa ra nhàn nhạt thanh sắc lại là không biết trong mắt của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng kia lại cái này luyện tiếp chính mình có thể hay không biến thành cái nào đó toàn thân xanh lét lực lớn vô cùng ra hỏa sờ sờ chót mũi m ặ c trần thản nhiên nói cái này vắt sữa dê không phải đặc tôn xước ta vắt nửa ngày mới vắt hơi có chút có thể không gấp đến độ con mắt xanh lét thật l à dạng này t r ị n h thanh sơn vẫn còn có chút nghi vấn khoanh tay đi tới cửa nhìn chằm chằm những cái kia dê dư nở dê nhìn tới nhìn lui vắt cái sữa dê mà thôi cũng có thể vắt thành bộ dáng như vậy đông dưng t r ị n h thanh sơn tay háo đột nhiên lắc một cái sắc mặt lập tức liền trở nên xanh đậm xanh đậm ngươi vắt chính là ngươi nuôi cái này mấy cái mặc trần không biết trịnh thanh sơn biểu lộ vì cái gì biến thành dạng này mạng thanh đáp ta không vắt chúng nó còn có thể đi đ â u chen tới theo lấy trịnh thanh sơn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đột nhiên chú ý tới cái gì mặc trần sắc mặt cũng lập tức đổi xanh lau nuôi lâu như vậy vẫn luôn tại tu luyện hút máu hút máu tu luyện chưa từng có chú ý chính mình mua như nzki này z ê dư nz tất cả đều là dê được hả mua dê dư nz thời điểm giống như người bán hỏi qua một cái mua được làm cái gì chính mình thuận miệng đáp là mua để ăn c ò n cố ý để hắn mang to con mà chủ yếu cân nhờ ở cờ to con mà thân thể khỏe mạnh chút bị hút máu cũng có thể tiếp nhận một điểm chẳng lẽ cũng bởi vì cái này tên đ i a cho mình toàn chọn to con mà dê đực dê đực vắt sữa chương bốn mươi hai trưởng lão viện mặc trần cảm thấy mình đều có chút chống đỡ không nổi thúc cái này thật không phải là người nghĩ cái dạng k i a a chính thanh sơn muốn nói ca o y gì không ngờ há miệng liền một mép đều run tắc lên đến mặc trần cái này ra hỏa xem ra là không phân rõ được cái vắt sai địa phương khó trách vì n ặ n r a một chút trong mắt đều vắt đến sánh lét ai quá làm khó hắn nhìn những n à y dê dư nở dê đốt lâu như vậy kết quả còn gầy thành dạng này chắc hẳn những n à y dê dư nở dê cũng rất khó khăn mỗi ngày đều muốn bị vắt tiêu hao cũng thật lớn nghĩ đến bình thường chính mình đối hắn còn là chiếu cố u á ít mới khiến cho hắn phạm phải cái này trùng thường thức tính sai lầm chính thanh sơn tự trách không thôi về sau Còn là nhiều đến xem hắn đi. chính ò n n là i ề u đến thanh sơn nói với mạc trần cái này những này dê dư nở dê chủng loại không tốt vắt không ra bao nhiêu sữa còn là thừa dịp sớm g i ế t ăn t h ì đi chính thanh sơn cảm thấy đem sự tình xuyên phá đối với mình cùng mạc trần đều không có chỗ tốt gì đành phải giả vờ như cái gì cũng không biết mạc trần ngâu ngô vài tiếng vội v a n g nói kỳ thật ta cảm thấy sữa dê cũng không tiện uống đã không có ý định lại v ắ t chính thanh sơn sắc mặt rốt cục tốt nhìn một điểm không vắt tốt nhất không vắt tốt nhất đến mức uống tính một cái đừng nghĩ đừng nghĩ đứa nhỏ này chật liền cái này thật tâm con mắt đâu bất quá người thiếu niên chính là vươn người từ thời điểm tu luyện lại vất vả xác thực cũng nên b ù một h ạ n hai ngày nữa ta đi tranh thú linh phong nhìn có cái gì thích hợp linh thú sinh sữa cho người đưa chút tới đi đến đại môn chính thanh sơn mới lại nghĩ tới còn có một cái chuyện quan trọng không có bàn giao úc còn có một chuyện tương lai đi tử vân phong phong lôi đưa n ở dê báo đến mặc trần trong đầu còn tại quay trở ra vắt sữa dê sự tình nghe nói như thế nhất thời không có kịp phản ứng a thanh ly tông t r u n g ba mươi tám ngọn núi đầu bát đại nội môn đều chiếm vài tòa còn có vài tòa ngọn núi thì là tông môn quản sự cơ cấu quản lý nghị sự chỗ như kinh vân phong trưởng lão viện quản lý tông môn sự vụ lớn nhỏ từ vân phong thì là tông môn cỡ lớn nghị sự hội nghị chỗ dưới tình huống bình thường tông môn sẽ chỉ đem tin tức truyền đạt đến nội môn chủ phòng từ đều đại nội môn tự hành an bài chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng mới có thể để đều môn đệ tử trực tiếp lên tới t ử vân phong tập kết ho nhẹ từng tiếng hắn g rộng chính thanh sơn nói đoạn thời gian trước đồng la sơn phát sinh chấn động trận pháp bị phá hư chạy ra rất nhiều yêu thú về sau phát hiện trận pháp là người vì phá hư thế nhưng một mực không có tìm được phá hư người hắn mục đích cũng không biết chuyện này mạc trần là biết đến đương thời đồng la sơn phát sinh chấn động phong sơn đại trận bị phá hư phá hư trận pháp người liền là người áo đen kia bất quá tại chính mình tránh thoát v h ệ hồn huyết trùng khống chế trước đó hắn còn không có ý định nói với trịnh thanh sơn lên chuyện này dù sao hắc y nhân mục tiêu chính là mình cũng sẽ không đối cái khác người tạo thành ảnh hưởng gì t r ị n h thanh sơn rồi nói tiếp về sau tông môn phái gia đệ tử đem từ đồng la sơn bên trong chạy trốn ra yêu thú đáng giết giết chết nên bắt đều nắm lên tới thế nhưng đồng la sơn bên trong chấn động cũng không phải trận pháp bị phá hư thời điểm đưa tới ồ cái này mạc trần vậy mà không biết nguyên lai đồng la sơn chấn động có nguyên nhân khác bởi vì lần này chấn động có một ít kỳ quặc tông môn chuẩn bị tổ chức một nhóm đệ tử đi vào đồng la sơn bên trong t r a tìm sơn bên trong chấn động yêu thú trốn đi nguyên nhân đồng thời tông môn cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội rất tốt có thể để tông môn những đệ tử trẻ tuổi này đi ra ngoài lịch luyện một lần cho nên liền muốn an b à i các ngươi cùng theo ra ngoài mặc trần mừng rỡ khoảng thời gian này nguyên tu cảnh giới mặc dù chỉ thăng nhất trọng cảnh có thể là kim vân ma công lại là tu đến tầng thứ hai lúc này vừa vặn có thể kiểm nghiệm một lần tự mình tu luyện thành quả chính thanh sơn n g h i m ặ t t ậ n lực không cần nhìn bên cạnh dê dư nở dê đối mặt trần nói tựa như ta vừa rồi nói dùng tông môn tài nguyên nên xuất lực thời điểm liền muốn xuất lực minh bạch mặc trần một cái đáp ứng còn có hảo hảo tắm rửa trên người ngươi so kia dê dư nở dê còn thúi hơn minh bạch còn có kia dê sớm một chút đánh tới ăn minh bạch đưa tiễn trịnh thanh sơn m ạ c trần dùng lực v ỗ v ỗ mặt mình xong đời rồi hắn chỉ sợ cho là ta thiên thiên ăn cái này cái gì đâu nghĩ đến đoạn mấu chốt này ngay cả mình đều cảm thấy nghĩ không đi xuống lại dùng lực nhiều đập hai lần m ạ c trần tận lực đem những này suy nghĩ r ứ t bỏ tả hưu đã dạng này để trịnh thanh sơn hiểu lầm dù sao cũng so cho hắn biết vệ hồn huyết trùng những sự tình này muốn tốt đúng không nhưng mà sự thật tổng là vô tình đánh mặt rất nhanh m ạ c trần liền phát hiện để trịnh thanh sơn sinh ra như vậy hiểu lầm hậu quả so hắn giống nhau còn nghiêm trọng hơn từ mạc trần kia rời đi về sau chính thanh sơn liền đi đến kinh vân phong hướng tông môn chấp sự trưởng lão viện trần thuật điều tra kết quả nguyên tinh sự tình tương đối đơn giản liền đi qua vừa đến lời đồn đại bên trong nâng lên mạc trần đào đi nguyên tinh có rất lớn một khối bản thân cái này liền để bọn hắn không quá tin tưởng bởi vì vì chỗ kia quặn g mỏ khai thác rất nhiều năm nguyên thạch đã còn thừa không nhiều nguyên tinh cũng sớm liền đi ra loại tình huống này còn có thể đào ra một khối lớn nguyên tinh bản thân cái này cũng không phải là rất có thể làm cho người tin phục nói đến chuyện này cũng cùng tao láo đầu tử có quan hệ vì thúc đẩy kịch bản trực tiếp tại chỗ kia trong động mỏ nhét một khối nguyên tinh an bài quá thô bạo quá qua loa bất quá cái này ngược lại thành đối mạc trần có lợi một mặt thứ hai q u ạ n g mỏ quản sự tống trinh cũng nhiều lần biểu thị chưa từng nhìn thấy qua mạc trần mang theo nguyên tinh rời đi mà lại hắn còn nhiều lần cương điệu lao dịch đào quang thời điểm hắn không nhìn thấy mạc trần mang cái gì chữ vật linh khí tống t r ì n h ý tứ cũng rất rõ ràng mặc trần nếu là thật có một khối lớn nguyên tinh ở trên người hắn không có khả năng không nhìn thấy tình hình như vậy hạ trưởng lão viện lại nghe trịnh thanh sơn tự thuật nói đến mặc trần kỳ thật thật đào được một khối nhỏ nguyên tinh khối vụn thế nhưng nguyên khí đã sắp khô kiệt đã cảm thấy phi thường có thể tin độ mặc trần làm trong tông môn đệ tử ưu tú vốn chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu là đem nguyên tinh nhận lầm là nguyên thạch lại là vì s ô n g cảnh mà lại cuối cùng xác thực cũng xông cảnh thành công kia liền tính toán một khối so chén t r à hơi lớn nguyên tinh thật bị hắn tiêu hao cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong gian dạy đương nhiên vẫn là thiếu không được dù sao tông môn môn quy còn là muốn đứng lên uy tín trừng phạt cũng sẽ có một điểm không đau không ngứa có thể đã thông báo đi là được thế nhưng vắt sữa dê sự tình liền biến phức tạp mặc dù trịnh thanh sơn cực lực muốn mơ hồ cùng che giấu nhưng là vẫn nói lộ ra miệng bởi vì vị trưởng lão viện trong đó một vị trưởng lão dương khai tông trước đây đi liệt dương phong nhìn qua mạc trần dê đương thời hắn đi nguyên nhân chính là có người hướng hắn khiếu n ạ i m ạ c trần dê nhốt qua túi cho nên hắn đi rất cẩn thận nhìn một chút hắn biết rõ nhớ kỹ ở trong đó tất cả đều là dê được cho nên khi trịnh thanh sơn hời hợt nói ra mạc trần ban đêm lên đến vắt sữa dê thời điểm dương khai tông lập tức vạch trịnh thanh sơn trong lời nói không hợp lý chỗ một đám dê được thế nào vắt đạt được sữa dê chương bốn mươi ba sữa dê dễ uống sao cuối cùng trịnh thanh sơn chỉ có thể chi tiết bầm báo mà trưởng lão viện một đám trưởng lão tại nghe trịnh thanh sơn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ tự thuật về sau trực tiếp cười băng một đám lao đầu tử nằm dạp trên mặt đất không có chút nào thể diện cười đến lăn lộn đầy đất nước mắt văng khắp nơi sau đó mặc dù trịnh thanh sơn nhiều lần dặn d o bọn hắn chuyện này không cần ở bên ngoài loạn truyền không chỉ có đối mặt trần không tốt đối toàn bộ thanh ly tông đều sẽ không tốt loại sự tình này tùy tiện biên cái lý do liền với bên ngoài giao phó thế nhưng tại bắt quái mặt trước t h i ê nhưng ạ hết thể t ờ đều sẽ biến thành cái sàng. Chuyện chuyển sẽ sảng. biến cái ngại thành này không ngại chút nào khắp thanh ly tông trở chút khắp ly mà ỗ chỗ i môi cái phiên một môn m thanh ly tông đệ tử cũng nghe được đến từ bất bất Cơ cũng được xỉnh. hộ nghe Nhưng xóa đến đồng đồng môn bất đồng phiên bản. ly đệ hết thệ phiên bản đều có ba cái từ mấu chốt mặc trần dê đực vắt sữa dê vắt sữa dê cái này lúc đầu không có gì đặc biệt một cái từ ngữ nhưng mà cùng dê đực cùng thanh ly tông đệ tử ưu tú nhất treo ở cùng một chỗ liền sinh ra tràn ngập quái đạn phản ứng hóa học không ít người tràn ngập hát thú vị phỏng lấy mạc trần uống hết là mùi vị gì cái gì cảm thụ trang diện kia nhất định tràn đầy không thể diễn tả vui cảm giác bởi vậy làm ngày thứ hai mạc trần tắm đến sạch sẽ xuyên được thể thể diện mặt đi đến tử vân phong phong lôi đ ư a nờ g dê lúc hắn lần thứ nhất cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác nguyên bản bên trong đứng không ít người dù là đều là thấp giọng đang tán gấu hợp lại cùng nhau cũng long long long giống một đoàn long mật làm mạc trần một bước đi vào lúc hết thể thanh âm đột nhiên như bị một bàn tay vô hình đóng lại chốt mở toàn bộ phong lôi đựa nở dê nháy mắt tiến tĩnh vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn nhà chẳng lẽ ta khoảng thời gian này lại đem tự mình tu luyện đến x o á y khí rất nhiều lúc đầu mạc trần còn không tự biết dương dương đắc ý nhận lấy đám người chú mục lễ rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng trên mặt mọi người đều mang nói không nên lời cổ quá i ý vị mạc trần rốt cục dần dần cảm nhận được cái này hết thể người như vậy nhìn hắn cũng không phải bởi vì vì hắn trở nên đẹp trai bởi vì vì những người này ánh mắt cùng thân sắc cùng hôm qua trịnh thanh sơn nghe được hắn vắt sữa dê lúc biểu lộ cơ hồ là đồng dạng mặc chân r ố t cục kịp phản ứng chuyện này cho làm l ớ n phát liên liên một ít bình thường trang trọng nữ tu cũng đều đỏ mặt mà nhìn tới lại cười h ắ t h ắ t quay mặt đi mà hướng dương phong bên kia thì mang theo một chủng ngươi nha cũng có hôm nay cười trên nôi đau của người khác trung tiểu h u y ề n nhẹ nhàng cắn môi mặc dù mắt bên trong càng nhiều hơn chính là đồng tình thế nhưng k h ỏ e miệng một tia khó mà miêu tả ý cười còn là bán l ò n g của nàng lúc này t ỉ n h ngược lại là lạc kỳ nhi một mặt không chút nào che giấu thông khoái chi ý chết đăng đ ồ tử đáng đ ờ i ngươi bị vạn người chế dê ước mặc dù cố sự này nghe được nàng cũng lông hay bỏng thế nhưng nghĩ đến đây mặt nhân vật chính là mặc trần đương thời nàng liền cười vang dòng dã một khắc đồng hồ cái này đăng đồ lãng tử bất học vô thuật chỉ biết khắp nơi khi dễ n ữ tu hỏng náo cái này lớn ố long thật sự là báo ứng lạc kỳ nhi thậm chí nghĩ mười mấy loại gặp mặt lúc chế nhạo chế d ê u mạc trần phương thức bất quá cuối cùng bị mẫn thanh hà toàn bộ phủ định ngươi một cái nữ hài nhi ra chạy tới nói dài nói dai loại sự tình này người bên ngoài chê cười ngươi sợ là so chê cười hắn còn muốn lợi hại hơn lạc kỳ nhi chỉ có thể hậm hực đem mười mấy bộ miệng pháo phương án thu nạp lên đến lưu đến lần tiếp theo cơ hội lại dùng dù sao nữ hài nhi ra vẫn là muốn thận trọng chỉ có lâm tấn n g h i ê n mắt nhìn mạc trần một mắt chú ý tới mạc trần cảnh giới lại lên nhất tầng đã đến dẫn khí cựu trọng cảnh lâm tấn mặt hiện ra tràn ngập nụ cười tự tin dẫn khí cựu trọng cảnh cũng bất quá chỉ là dẫn khí cựu trọng cảnh mà thôi tại như là chúng tinh cùng nguyệt nhìn chăm chú mạc trần đi đến liệt dương phong vị trí đồng môn các sư huynh đệ rất tự nhiên hướng phía trước sau tả hữu chuyển một lần hiện tại lúc này ai cùng mạc trần đứng cùng một chỗ ai xấu hổ thúc ngươi cái này đem có thể là đem ta cho hố thảm mặc chân ở trong lòng đã phun trịnh thanh sơn vô số lần người h ô m qua lên cho ta tư tưởng giáo dục khóa thời điểm không phải nói chuyện đến thật tốt sao Trận cái này thực tế thao tác thời điểm liền ra cái này lớn đường d ẽ đâu cái này nổi mặc dù trịnh thanh sơn cho khiêng có thể là mạc t r ầ n phải thừa nhận toàn bộ trên tông môn hạ dị dạng ánh mắt kia áp lực vẫn là tương đối đ ạ i hắn chỉ có thể điều chỉnh chiến lược làm ra một bộ cái gì vậy không có biểu lộ đối hết t h ể bắn ra tới ánh mắt hết t h ể không nhìn hắn mạnh mặc hắn mạnh thanh phong phất sơ cương hắn hoành t ù y hắn hoành ta từ một gương mặt ra d à i như vậy tưởng tượng ngược lại trong lòng trở nên dễ dàng hơn hiểu lầm cái gì có quan hệ gì lại không xong một hư thịt so với bị phệ hồn huyết t r ù n g dung phệ khổ sở điểm ấy ánh mắt khác thường đã coi như là một loại hưởng thụ mặc sư đệ người kia vắt sữa dê dễ uống sao bên cạnh một vị sư huynh rốt cục nhận không được một bên cười một bên hướng m ặ c trần hỏi lời này một ra người chung quanh cũng không nhịn được có một ít không nín được cười từng cái cố nén thân thể lại bởi vì kìm nén đến quá lợi hại không tự chủ được c o rúm lên đến lúc này muốn đình chỉ không cười s ắ c thực quá khó a bất quá như vậy đến hỏi có một ít để người xuống đài không được a mặc trần nhìn vị sư huynh kia một mắt